Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Có Long Trông Hôm nay thì mời các bạn đón nghe phần cuối của bộ truyện Ngày Em Đến của tác giả Tĩnh Phi Tuyết các bạn nhé Chương 95 Trương Tư Ninh cũng không vì những lời của ông cụ mà phản ứng hoảng hốt gì Ngược lại cô vẫn rất bình tĩnh, chỉ dạ một tiếng Vậy thì để chú hai nghĩ cách cứu người ra là được Dù sao Trương gia cũng không thiếu tiền Ngay cả lý do vì sao bị bắt, cô cũng không hỏi. Ông cụ có chút không vui. Con gặp nạn, thân làm cha, không nóng lòng mới lạ. Nhưng trước mắt lại là cháu gái mà ông thương nhất, nên cũng không thể nào trách móc cháu mình bất hiếu được. Dù sao trước đó, hai cha con cũng đã tranh cãi quá kịch liệt. Sau đó cháu gái kết hôn, cũng không mời mọi người trong nhà. Thoáng cái, làm mất lòng toàn bộ người thân. Trước đó nếu không phải ông không cho phép, chắc chắn ba con bé đã tới làm loạn mấy lần. Việc này ông không nói với cháu gái, chỉ sợ nói ra thì quan hệ giữa hai cha con sẽ càng trở nên căng thẳng. Mà bây giờ, thái độ của người trương gia đối với cháu gái cũng rất vi diệu, gần như là coi thường. Dù sao cũng phải gìn giữ mặt mũi, chuyện kết hôn lớn như vậy mà không mời bọn họ thì còn bà con họ hàng gì nữa. Ông cụ nhớ Tết vừa rồi khi về nhà, con gái đã giở trò ở trước mặt mọi người trong gia đình nói: Cho dù Trương Tư Ninh cô ta có gả cho tổng thống Mỹ đi nữa thì chúng ta cũng không thèm dính líu tới. huống chi chỉ là một người que quạt bị anh trai đuổi ra khỏi nhà. Hừ, thật đúng là xem mình như phu nhân lớn mà. Trương gia ta cũng không phải là người nghèo khổ không biết xấu hổ. Mặc dù lời nói khó nghe như vậy, nhưng lúc đó ngoại trừ ông cụ thì tất cả mọi người đều gật đầu hùa theo lên tiếng ủng hộ. Cảnh tượng lúc đó, cho tới giờ, những lời ồn ào mỉa mai thỉnh thoảng vẫn còn văng vẳng bên tai. Vậy mà chưa được bao lâu, những người này đã phạm vào lời thề không lui tới với cháu gái nữa để nhờ con bé giúp đỡ. Chuyện này thật khiến người ta khó xử. Ít nhất ông cụ cảm thấy xấu hổ thay cho con gái. Nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác, chỉ nghĩ đến tình hình của con cả mà thằng hai đã nói trong điện thoại. Ông cụ ổn định lại tâm trạng, vừa định tiếp tục mở miệng thì vệ cẩm huyền đã nói trên vào. Tư Ninh Em mang con lên phòng đi. Anh và ông nội vào thư phòng nói chuyện. Trương Tư Ninh có chút không vui, cô đương nhiên biết. Nếu ông nội tìm đến cô, thì chắc chắn ông ba của cô đã xảy ra chuyện lớn, chỉ là cô không muốn dính líu tới. Không phải ông ấy có rất nhiều tiền sao, không phải có tình yêu đích thực sao, không phải có con sao. Nếu cái gì cũng có đầy đủ hết vậy, thì còn tìm đến cô làm gì. Cô không muốn liên quan đến, cũng không muốn vệ cẩm huyên liên quan đến. Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc của vệ tiên sinh và cả giọng nói không cho phép tranh cãi. Trương Tư Ninh mỉm cười. Thôi quên đi, cho anh thể diện. Sau khi cầm bàn tay mũ mĩm của vệ tiểu béo, vẫy vẫy bái bái ông cụ, chọc cho ông cụ mỉm cười, cô mới ôm con lên phòng. Hai người đi rồi, vệ cầm huyên và ông cụ cũng đi đến thư phòng. Mặc dù hiện tại vẫn còn nhiều khúc mắc với người trước mặt, thương xót cháu gái, nhưng ông cụ biết lúc này nếu muốn cứu con mình, cứu toàn bộ trương gia... Người mà ông thật sự có thể dựa vào cũng chỉ có đứa cháu rể mà ông vốn không xem trọng này. Đến lúc này rồi, còn cần giữ mặt mũi khoan dung cao quý làm gì nữa. Vừa mới ngồi xuống sofa ở thư phòng, ông cụ đã nói ngay lý do con trai cả mình bị bắt. Thì ra Trương Anh Hoa bị bắt là vì có người tố cáo hắn tập trung vốn phi pháp một số tiền khổng lồ. Trong điện thoại, chú hai của con cũng không nói rõ. Chỉ nói không biết ba con nghe lời ai mà tìm người thân bạn bè và cả những người không quen biết để gom góp một số tiền rất lớn. Nói là muốn mua đất đai gì đó. Số tiền này vừa đến tay còn chưa kịp nóng. Hắn đã bị người ta báo cảnh sát. Bây giờ tiền của ba con, chú hai, cô út và cả dượng con đều bị đóng băng trong ngân hàng không lấy ra được. Nhà xưởng cũng bị niêm phong. Cô dượng út cũng bị bắt. Còn có thím hai Vốn dĩ ông cụ muốn nói mẹ kế Lại suy nghĩ lại Lời này không thể nói ra Nên mập mờ nói Và cả hàng yến Như vậy đồng nghĩa với việc Cả trương gia Ngoại trừ trương Nganh Khải Tất cả đều dính vào Vệ cẩm huyên gần như có thể tưởng tượng được Bây giờ ở phúc kiến Trương gia đang náo loạn tới mức nào Anh biết, việc này không phải cô vợ nhỏ nhà anh tùy hứng bộc phát tính tình trẻ con, nói mấy lời không thèm quan tâm đến là có thể mặc kệ được. Chỉ một cửa đầu tiên của ông cụ này đã qua không xong. Nếu ông cụ vừa khóc vừa làm loạn, đòi treo cổ tự tử, làm bệnh tim tái phát, thì cô bé con nhà anh chắc chắn không chống đỡ được. Trương Tư Ninh ở trong phòng chơi đùa với con một lát. Đợi con ngủ xong Cô liền nằm trên chiếc xích đu bên cửa sổ Vừa đong đưa Vừa ngẩn người Nhìn bầu trời âm u bên ngoài Trong lòng khá hỗn loạn Rốt cuộc cô cũng không phải người lòng gan dạ sắt Nghe thấy âm thanh chuyển động của khóa cửa Trương Tư Ninh đứng dậy khỏi xích đu Thấy vệ cầm huyên đi vào Cô bước ra mấy bước đón anh Cũng không dừng lại Mà trực tiếp nhào vào lòng ông xã Ôm thắt lưng anh Sau đó Vệ tiên sinh nghe tiếng bà xã mình rụt rè hỏi Không phải là giết người phóng hỏa chứ ạ? Vệ cẩm huyên muốn cầm nín, sau đó cảm thấy rất buồn cười Thương tiếc hôn lên chán cô, khẽ nói Em nghĩ đi đâu vậy? Không có xấu như em tưởng tượng đâu Chuyện không xấu như cô nghĩ, vậy là không phải chuyện liên quan đến tính mạng Cũng có nghĩa là có thể dùng tiền để giải quyết Hoặc là ngồi tù Chỉ cần không phải là chuyện liên quan đến tính mạng là tốt rồi. Trong lòng Trương Tư Ninh đã thông suốt, cẩn thận suy nghĩ mọi việc xong, tâm trạng đang thấp thỏm lo lắng không yên, lập tức bình ổn lại. Cho dù sau đó, vệ cầm huyên nói ba cô vì tập trung vốn phi pháp, cô cô, dượng cô, thím út và cả hàng yến đều dính tới, thì phản ứng của vệ phu nhân vẫn rất thản nhiên, nghe xong có chút bất mãn hỏi ông xã một câu... Anh nói chuyện này là sao ạ? Thật tình cô không muốn liên quan đến. Thế nhưng cô cũng biết không thể bỏ mặc được. Cũng chính vì nhất định phải dính vào nên trong lòng mới cảm thấy khó chịu. Mới thấy không cam lòng. Hơn nữa chuyện này còn có cả hàng yến nên càng cảm thấy khó chịu hơn. Anh nghĩ có lẽ ba em đã đắc tội với người khác. Mấy năm gần đây... Mặc dù việc tập trung vốn bất hợp pháp bị kiểm soát khá chặt chẽ, nhưng ba em vừa mới gom tiền đã bị người ta báo cảnh sát. Như vậy cũng quá nhanh chóng. Giống như người ta răng sẵn bẫy, đợi ba em vừa lọt vào, họ đã nhanh chóng thu lưới. Thủ đoạn này rất thô, nhưng thật sự đơn giản và hiệu quả. Về mặt Trương Tư Ninh bình thản, nghe xong cũng không phát biểu ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng đắp lại cái chăn nhỏ cho con... nhìn vệ tiểu béo đang nhắm nghiền hai mắt ngủ say không biết mơ thấy gì bỗng nhiên nhếch miệng cười toe tué tuét ánh mắt trương tư ninh vô cùng dịu dàng gọi ông xã đến xem dáng vẻ ngốc nghếch của con vệ cẩm huyên tiến đến gần nhìn thấy nhóc con đang cười chảy cả nước miếng ánh mắt rất dịu dàng chẳng mơ thấy cái gì vui đây chắc chắn là nằm mơ được ăn ngon rồi tiểu mua miễm này rất tham ăn mà Vệ cầm huyên bật cười, nhìn vợ yêu xinh đẹp, con trai đáng yêu trước mặt, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Anh vỗ vỗ vai cô, khẽ nói, chuyện của ba em để anh xử lý, em đừng bận tâm. Có thể trong sinh hoạt hàng ngày, bởi vì khiếm khuyết ở chân, anh không thể làm cho cô nhiều thứ, nhưng ở khía cạnh khác, anh hoàn toàn có thể vì cô mở ra một vùng trời. Trường Tư Ninh khá ngập ngừng, đây vốn là chuyện của cô, sao có thể để anh vì những người đó mà vất vả? Vệ Cẩm Huyên nhìn ra được sự đắn đau của cô, liền kéo cô lại ôm vào lòng, ấm áp nói. Anh không ra mặt, để cho Hạ Tuấn và Quản lý Du đứng ra làm. Sức khỏe của ông nội là quan trọng nhất, chuyện này không thể kéo dài được. Càng để lâu thì ông cụ càng nghĩ ngợi lung tung. Tư Ninh, chúng ta là vợ chồng... Không cần phải phân biệt rõ ràng như vậy Chuyện của em cũng là chuyện của anh Chúng ta không vì những người khác Mà vì ông nội Và cả mấy đứa em họ của em nữa Được không? Nói cho cùng Đó mới thật sự là điều khiến cô do dự Không cam lòng Vệ cẩm Huyên biết vậy Nên anh lấy những người cô quan tâm ra Để khuyên nhủ Nghĩ đến ông nội rồi mấy em họ Trường Tư Ninh khe im lặng Rốt cuộc một lúc sau cũng gật đầu đồng ý ngay sau đó vệ tiên sinh đã gọi hạ tuấn đến nhà cùng với ông cụ ba người ở trong thư phòng nói chuyện rất lâu thật ra vẫn là nói chuyện điện thoại với chú hai trương nghênh khải sáng hôm sau hạ tuấn dẫn theo hai trợ lý lên máy bay đi phúc kiến vốn dĩ ông cụ cũng muốn đi theo về nhưng trương tư ninh sống chết không cho hiện giờ bên đó rất lộn xộn ông có trở về cũng không giúp được gì Hiện giờ ba con đang bị giam. Những người bị ông ấy lấy tiền đang rất điên tiết. Ông mà về đó không phải trở thành bia ngắm sống sao? Ông đừng lo lắng cho mấy em. Biểu đệ đã đi nhà bà nội, biểu muội còn đang ở trường đại học không có về nhà. Dương Dương và Trình Trình đã đi trốn với chú hai. Hiện tại Hạ Tuấn đã đến đó, cũng đã nói không có chuyện gì lớn. Cuối cùng lại đem bé con mũm mĩm nhét vào lòng ông cụ Giúp con coi thằng nhóc này là được Ông yên tâm đi Vệ tiên sinh nhà con rất đáng tin cậy Vệ tiên sinh rất đáng tin Nghe được lời khen của bà xã Vô cùng vui vẻ Phối hợp với vợ yêu nói Hiện tại ông có về Cũng không giải quyết được gì Bây giờ việc trước mắt là bảo lãnh người Đang ở trong nhà giam gia Con đã gọi điện thoại cho quản lý du Ở chi nhánh Phúc Kiến Cậu ta đã lăn lộn nơi đó rất nhiều năm Có cậu em vợ, khá quyền hạn ở đó. Ông đừng nóng vội, việc này không cấp được. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của ông. Đừng để đến lúc mọi người không có việc gì mà ông lại đổ bệnh. Tư Ninh sẽ buồn. Trương Tư Ninh gật đầu, dáng vẻ rất đáng thương. Ông cụ bất đắc dĩ, mặc dù sốt ruột nhưng cũng biết mình chỉ là một ông lão. Có về đó cũng vô dụng. Lần này con trai lớn tập trung vốn, nhà xưởng, nhà cửa đều đã thế chấp cho ngân hàng. Người thân họ hàng cũng dính vào. Ngay cả đồng nghiệp và bạn bè cũng không thoát. Chỉ cần có chút quan hệ đều kêu gọi góp tiền vào. Nếu không thì con gái, con rể, hai người con dâu cũng sẽ không dính vào. Tất cả bọn họ đều dồn hết vào đó. Cũng may còn có con trai không dính đến chuyện này. Nếu không chắc ông cụ sẽ phát điên mất. Ngày thứ hai sau khi tối phúc kiến, Hạ Tuấn liền báo tin tức chính xác về. Lúc đó, Trương Ninh Hoa nghe lời xúi dục của anh trai hàng Yến, tập trung vốn. Con người ai cũng có lòng tham, mặc dù Trương Ninh Hoa mở không ít nhà xưởng, nhưng mấy năm gần đây hiệu quả và lợi nhuận khá bình thường, đã không còn được huy hoàng như trước kia. Trước đó, hắn cũng đầu tư vào kinh doanh bất động sản, nhưng kết quả không như mong muốn, mặc dù không lỗ vốn nhưng cũng không được bao nhiêu lợi nhuận. Lẽ ra không nên tiếp tục đầu tư vào đó nữa. Nhưng lúc đó, anh trai Hàng Yến lại nói, chính phủ đã có kế hoạch xây dựng hệ thống tàu điện ngầm ở Phúc Kiến. Nếu như mua hết những khu đất xung quanh trước khi chính phủ công bố tin tức, đến lúc đó không phải sẽ đếm tiền mỏi tay sao. Mà vừa vặn, anh trai Hàng Yến có một người bạn học làm quan chức lớn trong chính phủ, có tin tức nội bộ chính xác, có thể biết được vị trí cụ thể sẽ xây dựng hệ thống tàu điện ngầm. Thấy lợi ích to lớn trước mắt, người ta trở nên mất lý trí. Hơn nữa, người nói chuyện này lại là anh vợ mình, mà người anh vợ này quan hệ khá tốt với Trương Nganh Hoa, nên mặc dù mới đầu khá do dự, nhưng cả Hàng Yến và Trương Nganh chân em gái và bà xã cùng thuyết phục, nên Trương Nganh Hoa quyết định đánh một trận lớn. Nhưng mà đánh một trận lớn, đánh thẳng luôn vào tù. Trương Tư Ninh cạn lời, chỉ biết nhìn ông xã mình hỏi Vậy bây giờ, anh, anh trai Hàng Yến đâu ạ? Vệ Cẩm Huyên thoáng nhìn qua ông cụ, thấy sắc mặt ông vẫn tốt, liền nhỏ giọng đáp Mất tích, vợ con cũng không thấy Thật được mà, chuyện này có gì không rõ nữa Tuy cô không biết anh trai Hàng Yến, nhưng chỉ cần nhìn nhân phẩm của người đàn bà này Cũng biết, người anh trai kia chẳng tốt lành gì Hiện tại cả nhà đều không thấy, trừ chạy trốn, thì còn gì để giải thích nữa. Ông cụ nghe nói ồn ào cả buổi trời, biết được anh trai Hàng Yến chính là kẻ đầu tiêu khiến con trai mình lao vào lửa như con thiêu thân, thì trong lòng bực tức, đến mức nào khỏi phải nói, dẫn đến phát hỏa. Vệ tiên sinh thấy vậy, nháy mắt với Trương Tư Ninh. Trương Cô Nương liền vội vàng, đưa tiểu mũ mĩm đang ôm trong lòng qua cho ông cụ. Ông nội... Vệ khoai tây muốn ông ôm Nhóc con vệ khoai tây vẫn luôn thích chơi với ông cụ Mặc dù không hiểu mẹ mình đang nói gì Nhưng chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc tiểu mũm miễm thích ông cụ Cụ cậu chảy nước miếng bị mẹ xách dưới nách đưa ra giữa không trung Hướng về phía ông cụ A a hớn hở kêu lên Ông cụ vừa nhìn thấy tiểu bảo bối cười với mình Bao nhiêu bực tức trong lòng liền tan biến Ông vừa ôm vệ tiểu béo, vừa mắng Trương Tư Ninh. Có ai ôm con như con không chứ? Trương Tư Ninh bật cười. Ông à, bây giờ đừng nghĩ ngợi gì hết. Mọi chuyện đã vậy rồi, có tức giận cũng vô ích, chỉ khiến bản thân mình sinh bệnh thôi. Như vậy, ngoại trừ người thân của mình thì có ai đau lòng đâu, đúng không ạ? Ông phải kiên trì, đừng vì những thứ không liên quan đến mình mà khiến mình bị uất ức. ông cụ nhìn cháu gái rồi nhìn cháu rể cuối cùng cúi đầu nhìn vệ khoai tây trong lòng hốc mắt có chút ẩm ướt hai một tiếng vì khoai tây ông phải sống lâu mấy năm nữa ông tức chết rồi không phải tiện nghi cho kẻ khác sao thấy ông cụ đã thông suốt trương tư ninh và ông xã liếc nhìn nhau cả hai thở phào nhẹ nhõm chỉ cần ông cụ không suy nghĩ lung tung rồi sinh ra đau ốm thì những chuyện khác đều không thành vấn đề. Trường Tư Ninh quay lại chuyện vừa rồi, cô hỏi ông xã. Nếu không tìm được anh trai Hoàng Yến, chuyện này có bị ảnh hưởng gì không anh? Vệ Cẩm huyền đam. Về cơ bản mà nói, chuyện này đã không còn quan hệ gì với anh trai Hoàng Yến. Hắn ta chỉ là sợi dây câu mồi, kẻ thực sự câu cá mới chính là mấu chốt để giải quyết chuyện này. Hạ Tuấn và quản lý du đang điều tra, có lẽ hai ngày nữa sẽ có tin tức chính xác. Chuyện góp vốn phi pháp, kỳ thật nói nhỏ không nhỏ mà lớn cũng chẳng lớn. Mặc dù Trương nghênh Hoa tập trung một số tiền rất lớn, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị báo cảnh sát. Kỳ thật, đây có thể xem như vận số của ông ta tốt, tên kia quá nóng này thu lưới. Từ việc này có thể thấy, tên này không phải kẻ thông minh có thủ đoạn. Nên ngay từ đầu, vệ cầm huyên cũng không lo lắng chuyện này có gì không giải quyết được. Qua hai ngày sau, bên phía Hạ Tuấn có tiến triển mới, cậu em vợ quản lý Du hỗ trợ điều tra ra được một người tên là Chu Bân bị tình nghi rất lớn. Chu Bân là em vợ của Bí Thư Thành ủy tỉnh Phúc Kiến. Nửa năm trước, được người ta giới thiệu quen biết với Trương Ngân Hoa, người đứng ra giới thiệu chính là anh trai Hàng Yến. Vốn dĩ Chu Bân kinh doanh gia công đồ gia, nhưng hai năm trở lại đây, thị trường kinh tế trì trệ muốn chuyển hướng sản xuất máy mài. Ở Phúc Kiến, nói đến sản xuất máy mài, nếu Trương Gia đứng thứ hai thì sẽ không có ai dám nhận mình đứng thứ nhất. Trong lĩnh vực này, Chu Bân chỉ là lính mới, nên muốn mua một nhà xưởng bao gồm cả thiết bị ở ngoại ô phía nam của Trương Anh Hoa. Đương nhiên Trương Anh Hoa không vui. Mấy năm nay hắn đã quen được người ta tâng Bốc nên không để Chu Bân vào mắt, vô cùng sắc bén, từ chối yêu cầu của hắn ta. Chu Bân có một người anh rể quyền thế. ở phúc kiến ai cũng phải chừa cho hắn chút mặt mũi trương anh hoa trực tiếp làm hắn bẽ mặt như vậy chuyện này hắn ghi thù trong lòng hơn nữa hắn thèm muốn xưởng máy mài của trương anh hoa đỏ mắt lên nên đơn giản không làm thì thôi đã làm thì làm tới cùng hắn bỏ ra rất nhiều tiền mua chuộc hàng lỗi dẫn dụ trương anh hoa rớt vào cái bẫy trăm ngàn sơ hở của mình về phần lý do hàng lỗi Vì người ngoài hãm hại em gái mình và em dì mình. Một là bất mãn, hai chính là tham tiền. Mấy năm nay, hắn vẫn đi theo làm trợ thủ cho chương ngành hoa, làm tài xế, phục vụ, có khi còn kiêm luôn bảo vệ và chạy việc vặt. Vốn chuyện này cũng không có vấn đề gì. Cũng kiếm được tiền, chăm lo cho gia đình. Nhưng con người ta vốn có lòng tham. Nhiều năm như vậy, cứ một năm rồi một năm. Hàng lỗi Tự thấy bản thân mình đi theo giúp việc cho em rể cũng coi như cẩn trọng, không có công lao, cũng có khổ lao. Nhưng tuổi hắn đã không còn nhỏ, mặc dù nhỏ hơn em rể chưa nên hoa vài tuổi. Nhưng rốt cuộc, mãi đến lúc con hắn sắp cưới vợ mà em rể vẫn không đề cập đến chuyện thăng chức cho hắn. Hắn không thể nào cứ làm người giúp việc cho người ta như vậy tới chết. Nên trong lòng ghi hận. chu Bân tìm tới cửa, hứa cho hắn rất nhiều lợi ích. Hắn cũng đủ tàn nhẫn. Cảm thấy tất cả vì con nên cắn răng gật đầu đồng ý. Trương Tư Ninh nghe vệ Cẩm Huyên kể lại xong, thật sự không biết nên nói gì mới phải. Anh nói, chuyện này là sao chứ? Vệ tiên sinh hiểu sâu biết rộng, chẳng cần nghĩ ngợi gì, liền nói. Tìm được đúng người rồi, mọi việc đều dễ dàng. Hàng lỗi đã bỏ trốn, chúng ta không cần quan tâm. Chỉ có điều... Chu bên này là kẻ tiểu nhân, không cần phải đắc tội với hắn. Chuyện này muốn lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không, ba em nhất định phải tốn chút tiền rồi. Trình Tư Ninh mới không cần quan tâm ba cô có xui xẻo hao tài bao nhiêu, chỉ cần đưa được người ra khỏi nhà giam, cho ông nội một câu trả lời là được, nên cô bĩu môi nói, dù sao cũng không phải tiền của em, hao tiền thì hao tiền thôi, cũng do ông ấy tự trước vạ vào mình. Loại trò bịp bợm này mà cũng có thể tin được. Đây cũng là một bài học, tránh cho sau này chỉ nhớ chuyện ăn ngon chứ không nhớ chuyện bị đánh. Để em đi nói với ông nội. Anh nói Hạ Tuấn tìm cách đưa người ra khỏi trại giam là được. Những thiệt hại khác không cần quá đắn đo. Có điều, cố gắng trả lại số tiền đã huy động cho chủ nhân của nó. Đừng để số tiền này rơi vào tay của tham quan. Mặc dù cha cô làm sai, nhưng làm lợi thêm cho mấy tên tham nhũng, cô càng không sẵn lòng. Vệ cẩm huyên gật đầu. Đây là chuyện đương nhiên rồi. Tiền nhất định phải trả về chủ cũ, nhưng có thể chính quyền sẽ xử phạt những người này. Trương Tư Ninh nói. Chuyện này không liên quan gì đến anh và em hết. Thấy vệ tiểu béo đang nằm bên cạnh rụi rụi mắt tỉnh dậy. Trên mặt cô hiện lên nét cười dịu dàng. cô vần về cái chân béo ú của tiểu mũ mĩm ra hiệu ông xã đưa cái tã ở đầu giường cho cô vệ tiên sinh đối với con trai tràn ngập tình thương người cha anh đến gần giúp bà xã thay tã cho con xoa nắn cái chân béo tròn của tiểu mũ mĩm đang bi ba bi bô vệ cẩm huyên nói với trương tư ninh em xem có phải nhóc con này lại béo lên không trương tư ninh cũng xoa nắn đùi của tiểu béo so so Rồi gật đầu, hình như có lớn hơn một chút, đợi mặc quần cho con xong, cô ôm nhóc con trong tay, đầu tựa vào vai ông xã, không nói tới những chuyện phiền lòng nữa, mà chỉ trò chuyện việc nhà. Anh nói xem, em với anh không béo, sao con mình lại béo ú vậy chứ? Vệ cầm huyên nhắc nhở, trước đây em cứ kêu con là tiểu béo, nên con béo là do em. Lời vừa rớt ra khỏi miệng, trên vai đã chịu một đấm của bà xã. Nói vậy lúc con còn bé, em kêu như vậy là cố ý để mọi người trong nhà vui vẻ, chứ không phải là béo thật. Vệ tiên sinh mỉm cười hiền lành. Được, được, em nói sao thì là vậy. Thấy con trai giơ bàn tay mũ mĩm ra, muốn được ba ôm. Vệ cầm huyên liền đẩy vợ ra, ôm con vào lòng. Trường Tư Ninh ở bên cạnh ghen tị Có con rồi, liền đẩy em ra Vệ Cẩm Huyền vuốt chóp mũi cô Rồi kê sát mặt vào Hôn lên cái môi đang chu ra của cô Cái bình giấm chua nhỏ Yên tâm đi Em là quan trọng nhất, là bảo bối lớn Nhóc con chỉ là bảo bối nhỏ thôi Đây chính là giọng điệu dụ dỗ trẻ con mà Mặc dù Trương Tư Ninh rất xem thường Nhưng khóe miệng không nhịn được Cong lên, không còn cảm thấy bất bình nữa Vệ Cẩm Huyên thấy cô như vậy trong lòng rất buồn cười Cô bé con này thật sự rất dễ dụ Đầu tháng chạp, mấy người Trương Anh Hoa được thả ra Tổng cộng bọn họ đã ngây người trong tù gần một tháng Vệ Cẩm Huyên và Trương Tư Ninh cũng không đề cập đến chuyện Hạ Tuấn và Quản lý Du đã tận dụng không biết bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu phương pháp Nợ người ta rất nhiều nhân tình và hao tốn bao nhiêu tiền để có thể cứu được người ra vì có nói ra cũng không có ai thanh toán lại. lần này trương gia tổn thất không nhỏ, không nói tới chuyện khác đã đắc tội hơn một nửa số người thân bạn bè, mà nhà xưởng cũng mất luôn ba cái. những chuyện này ông cụ cũ cũng biết, ông thường vụng trộm nói với trương tư ninh, đời này bà con sống khá thuận lợi nên rất cố chấp, hơn nữa mấy năm gần đây không còn biết mình đang mang họ gì luôn rồi, ha <cười> ha. Bị thua lỗ như vậy cũng tốt, tránh cho về sau phạm phải sai lầm lớn hơn nữa. Lần này, may mà có tiểu vệ. Trước kia ông cảm thấy con cả cho nó phải chịu nhiều thiệt thòi. Bây giờ mới thấy, muốn chọn chồng không thể nào chỉ nhìn vào dáng vẻ bên ngoài, mà phải nhìn vào nhân phẩm và năng lực. Tiểu vệ là người có bản lĩnh. Sau này, con và nó sẽ có một cuộc sống thanh thản, không bị uất ức. Sẽ sống thật bình yên, hạnh phúc. Trường Tư Ninh nghe ông cụ nói xong, liền lặp lại cho vệ tiên sinh nhà mình nghe. Vệ tiên sinh được ông cụ thừa nhận, trong lòng cảm thấy rất cao hứng. Chỉ có điều, nghĩ đến việc ông cụ không muốn tiếp tục ở lại đây, vệ cầm huyên ôm bà xã vào lòng, trích cho một mũi thuốc dự phòng trước. Anh nói, Có thể ông nội sẽ về lại phúc kiến. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn ông cụ rất lo lắng cho mọi người trong nhà. Thật ra Trương Tư Ninh cũng đã có linh tính trước việc này nên cũng không ngạc nhiên lắm. Cô im lặng một lúc rồi nói: "Em có nghe Dương Dương nói, sau khi ba em ra tù, ông làm dùm em lên đòi ly hôn hàng yến. Hàng yến cũng náo loạn rất dữ rồi. Bên đó hỗn độn rối tinh rối mù. Em không muốn để ông nội về bị người ta coi thường, nhưng em biết Nếu ông không về, chắc chắn sẽ rất lo lắng. Lần này đắc tội nhiều bà con họ hàng như vậy, có khả năng ông muốn trở về xin lỗi họ. Nhưng những người đó đang nóng giận như vậy, sao có thể nói chuyện đàng hoàng tử tế được? Lỡ như làm ông nội tức quá, tắt thở luôn thì làm sao bây giờ? Vệ tiến sinh vuốt ve mái tóc trơn bóng, mềm mại của cô, chạm chán mình vào chán cô. Không muốn ông nội về đó sao? Dạ, Không muốn. Vậy đợi ông nội về nó mấy ngày, xem xét tình hình, chúng ta liền gọi điện thoại nói, vệ khoai tây rất nhớ ông, cứ khóc suốt. Lúc đó, anh ở bên cạnh, véo con một cái, để nó khóc lóc đáng thương một chút. Ông cụ xót cháu, chắc chắn sẽ trở lại ngay. Trương Tư đình giơ tay, đẩy đầu ông xã ra xa một chút, nhìn trên nhìn dưới. Em nói nè, vệ tiên sinh, chủ ý này của anh cũng quá thô bạo mà, anh có phải là ba ruột không vậy? Thật ra vị cầm Huyên còn muốn lấy lý do con bệnh để gạt ông cụ trở lại Nhưng không nỗi trù rùa con nên chỉ có thể sử dụng phương pháp này Vậy em nói, biện pháp của anh có hữu ích không nào? Trương Tư Ninh hờ hờ hai tiếng, đẹo khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngốc ra của nhóc con Rất có lương tâm nói Chuyện này, đến lúc đó thử một chút xem sao Vệ khoai tây vô cùng ngoan ngoãn, đang ngồi chơi đồ chơi bên cạnh, hoàn toàn không biết, trong thoáng chốc, mình đã bị cha mẹ vô lương tâm bán đi rồi. Sáng sớm hôm sau, ông cụ nói phải về Phúc Kiến, đã thu dọn xong hành lý. trương Tư Ninh cuốn quýt ông cụ nói. Ông nói, không phải ông nói, năm nay sẽ ở đây ăn Tết với chúng con sao? Sao ông nói mà không giữ lời gì hết vậy? Để ông về đó, xem mọi chuyện thế nào rồi. Ông cụ nhìn cháu gái giải thích Mấy người ba con mới ra khỏi trạm giam Trong nhà chắc chắn rất lộn xộn Còn bà con họ hàng nữa Dù sao cũng phải cho người ta một lời giải thích Ông có vai vế trong nhà Mọi người ai cũng nể mặt Có ông có thể mọi chuyện sẽ yên ổn hơn Đợi sau khi mọi chuyện ổn định Ông sẽ quay lại Năm nay nếu không kịp Thì sang năm Chắc chắn ông sẽ về ăn tết với con từ từ nghe lời mà nhưng những người đó đều đang tức giận ông mà trở về thế nào bọn họ cũng sẽ nói mấy lời khó nghe cho mà xem con không hiểu rồi ông nghe tiểu vệ nói mấy người bọn họ người nào cũng bị phạt tiền số tiền này ông phải bắt ba con đền bù lại cho bọn họ chỉ cần bồi thường đủ tiền thì sẽ không ai vì chuyện chẳng đáng này mà tức giận làm gì trường từ ninh bất đắc dĩ Biết ông cụ đã quyết định đi, cô liếc nhìn về cầm huyên, thấy anh gật đầu, cô chỉ hé miệng nói. Vậy ông phải chú ý sức khỏe. Nếu có người nói chuyện khó nghe, thì ông đừng thèm để ý đến bọn họ làm gì. Sở dĩ những người này đưa tiền cho ba con, không phải bởi vì ông ấy hứa trả lại cho họ thật nhiều lợi ích sao. Đều là một đám người tham lam, chẳng ai tốt hơn ai. Ông không cần phải cảm thấy có lỗi với bọn họ. Còn chuyện của ba con và Hàng Yến, ông cũng đừng quan tâm nữa. Họ muốn giày vò nhau như thế nào, mặc kệ. Ông về đó thì hãy ở nhà của chú hai, nếu không thì ở khách sạn cũng được, con sẽ nói quản lý du sắp xếp cho ông. Nói xong không đợi ông cụ phản đối, đã tự mình quyết định. Trước mắt ông hãy ở khách sạn đi, yên tĩnh. Ba con, chú nhỏ, cô nhỏ, hiện giờ con không biết đang náo loạn đến mức nào rồi. Ông nghe lời con đi. Ông cụ nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy cháu gái phân tích cũng có lý. Chuyện lần này, ngoại trừ nhà thằng hai, còn lại tất cả đều vô nhà ra một bận, không náo loạn mới là lạ. Hắn trở về, thế nào mấy đứa cũng tìm tối kể lễ, vẫn nên ở bên ngoài cho thanh tịnh. Hắn lớn tuổi rồi, cũng không muốn tự uất ức chính mình. Hiện tại đã mùng 10 tháng chạp, chỉ còn 20 ngày nữa là đến Tết. Sau khi tiện chân ông cụ, trương Tư Ninh luôn cảm thấy không yên. sợ ông trở về bị uất ức vệ tiên sinh vì muốn di rời sự chú ý của bà xã nên bảo cô xuống lầu nói thím tàu chuẩn bị cơm chiều tối nay hạ tuấn sẽ tới ăn cơm lần này cậu ta đã giúp đỡ rất nhiều lan lộn ở phúc kiến nhiều ngày như vậy mời cậu ta đến nhà ăn cơm là chuyện nên làm trương tư ninh lười biếng không muốn động đậy cô nằm nghiêng người trên giường gối đầu lên đùi của vệ cầm huyên cánh tay ôm thắt lưng anh nũng nịu thỏ thẻ hình như em bị ốm rồi cả người không có chút sức lực nào cả làm sao đây vệ tiên sinh vệ cẩm huyên biết cô nàng này đang làm nũng để được vỗ về đây mà vừa buồn cười lại bất đắc dĩ còn có chút triền miên không nói rõ được ánh mắt anh dịu dàng đưa tay xoa đầu cô nhẹ nhàng nói ngày kia chúng ta gọi điện cho ông cụ Dụ ông về đây ăn tết với mình được không? Trường Tư Ninh chớp chớp mắt Ngửa đầu nhìn anh Không lẽ anh tính véo chọc Cho nhóc con khóc thiệt đây chứ? Vệ tiểu béo bây giờ đã gần một tuổi Không còn hay khóc giống lúc bé nữa Gần đây đã bắt đầu bi bô học nói Tuy mới bập bõm Chưa tròn chữ Nhưng đã có thể kêu mẹ, kêu ba Thỉnh thoảng có thể nhảy ra cả ông nội Mặc dù bé con vẫn rất mũm mĩm Nhưng da thịt rất chắc Từ lúc mới sinh cho đến giờ Hoàn toàn không bị bệnh gì Vô cùng khỏe mạnh, cứng cáp Nhưng mà Động tay động chân nhéo con như vậy Cảm giác thật bạo lực mà Vệ Cẩm huyên dường như quyết tâm Là một người cha nhẫn tâm Thản nhiên nói Không nỡ ra tay với nhóc này Thì làm sao kéo ông cụ về đây được Vệ phu nhân nghe xong Trong bụng liền nảy ra ý xấu Vừa lúc bé con trong nôi tỉnh giấc Bi bi bô bô vui mừng. Trường tư ninh xoay người ngồi dậy, Cũng không kịp mang dép, Đã chân không, chạy qua nôi bế con lên, Khẽ hôn lên hai má mập mạp trắng nõn, Rồi vờ như thật nói, Bà con tâm địa rất xấu, Muốn nhéo con đó. Còn nhớ rõ, Sau này phải hiếu thảo với mẹ, Phải xếp bà ở sau mẹ đó. Vệ tiên sinh ở bên cạnh nghe cô nói vậy, Thật sự rở khóc rở cười, ra hiệu cho cô nhấc chân lên. Trương tư ninh, nhưng cao chân lên một chút. Vệ Cẩm huyền khẽ cúi người xuống, giúp cô mang dép vào, rồi đứng thẳng dậy, bất đắc dĩ nói. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được đi chân trần trên sàn nhà, dù trời có ấm cũng không được. Rồi lại giơ tay, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con. Đừng nghe mẹ con nói hiu nói vượn, sau này đối xử với ba mẹ không được phân biệt trước sau. Nhóc con mới bao nhiêu tuổi chứ, nghe có hiểu được đâu. Vậy sao em còn nói? Vì em thích. Trường tư ninh hứ lên một tiếng. Thì anh cũng thích. Trường tư ninh cầm nín, vệ cầm huyên mỉm cười, ôm vai vợ. Được rồi, biết em mềm lòng, không nỡ. Anh đã có cách chọc cho tiểu mũ miễn khóc. Yên tâm, không nhéo cu cậu đâu. Vốn dĩ anh cũng tính nhéo con một cái. Tuy có chút thô bạo, nhưng mọi việc được xử lý nhanh chóng. Nhưng nếu cô vợ nhỏ của anh không muốn, vậy thì chỉ cần đổi cách khác làm cu cậu khóc là được. Mặc dù nhóc con rất biết điều, gần đây không có khóc lóc nhõng nhẽo nữa. Có điều muốn làm cho con khóc một lần là chuyện vô cùng đơn giản. Buổi tối Hạ Tuấn đến nhà ăn cơm, vừa nhìn thấy vệ tiểu béo đã muốn ôm cu cậu. Vệ tiểu béo cũng không có lạ người, chỉ cần cười với cô cậu là đều cho ôm hết. Vì chuyện này mà Trương Tư Ninh lo lắng mấy ngày Sợ nhóc con ngốc nghếch Bị người ta lừa ôm đi mất Cũng không biết khóc nháo lên Hạ Tuấn ôm vệ tiểu béo lắc lư Nhóc con này Sao nặng vậy chứ Lần trước em ôm nó Cũng không nặng như vậy Chị dâu nhỏ Chị nên cho nó ăn ít lại Béo tròn quá cũng không tốt Sau này sẽ không có đẹp trai đâu Trời ơi Bây giờ là đang nói chuyện gì đây vệ cẩm huyên liếc mắt một cái nhóc con không có béo cái này gọi là mượt mà <cười> phốc ca em cũng bao che khuyết điểm quá rồi đó em đề nghị cũng không được sao nói sao em cũng là ba nuôi của cu cậu đó anh mày còn là ba ruột đây hạ tuấn cơm nín nhìn trương tư ninh trương tư ninh thấy vậy liền an ủi nhóc con còn nhỏ quá đợi sau này lớn lên bắt đầu cao lên thì sẽ từ từ ốm lại Trẻ con lúc nhỏ, mập cũng không hẳn là mập. Có điều, tên nhóc này gần đây ăn rất nhiều, lúc đầu cũng không để ý, sau này sẽ không cho cô cậu ăn nhiều thịt như vậy nữa. Nhóc khoai tây đã có thể ăn thịt rồi sao? Đối với chuyện này, Hạ Tuấn vô cùng ngạc nhiên. Trương Tư Ninh gật đầu nói băm nhuyễn thịt ra, nấu cháo thịt, cô cậu rất thích ăn món này. Mặc dù lúc mới đầu, cảm thấy cái tên khoai tây này nghe rất phiền lòng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Một ngày ông cụ gọi đến mấy chục lần, gọi giết qua một thời gian dài, vệ tiên sinh và vệ phu nhân nghe mãi, cũng thành quen. Cảm thấy khoai tây cũng không có gì không hay. Ít ra, dù có rơi ngã, cũng không sao, rất mạnh mẽ. Nên hiện tại, thỉnh thoảng hai vợ chồng cũng sẽ gọi con là khoai tây, hoặc đáng yêu hơn thì gọi là vệ tiểu béo. Thế nên những người có quan hệ thân thiết với vệ gia đều biết tiểu thiếu gia của vệ gia có cái tên ở nhà là Khoai Tây. Cái tên này, Hạ Tuấn kêu cũng rất thuận miệng. Ăn tối xong, vệ cầm huyên và Hạ Tuấn đến thư phòng nói chuyện. Tiện thể, sách theo vệ tiểu béo luôn. Trương Tư Ninh ở lại dọn dẹp chén đĩa với thím tàu. Sau khi dọn dẹp xong, thím tàu đột nhiên nói Phu nhân, năm nay tôi ở lại đây ăn Tết có được không ạ? Trương Tư Ninh có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nói. Được chứ? Sao lại không được? Thím ở lại ăn Tết với chúng tôi, tôi cao hứng còn không kịp đó. Nói xong, nhìn Thím Tào thở phào nhẹ nhõm. Trương Tư Ninh càng thấy nghi hoặc. Thím Tào cũng biết, mình đã yêu cầu đột ngột. Dù sao những năm trước, bà đều đến chỗ cháu gái, hai bà cháu ăn Tết với nhau. Bà nghĩ ngợi một lúc rồi giải thích... Tiểu nam nhà thím, năm nay có người yêu rồi Con bé muốn đến nhà bạn trai ăn Tết Để chính thức ra mắt Cô nói Một bà già như thím Cũng không thể nào đi theo tới đó được Chỉ có một mình đón Tết Cũng vắng vẻ quá Không bằng ở lại đây Vừa náo nhiệt Vừa có thể giúp đỡ trông chừng bé con Nấu cơm Thím Tào là người đáng thương Con trai, con dâu đều đã mất Vất vả một thân một mình Nuôi cháu gái khôn lớn Bây giờ, có lẽ cũng sắp trở thành con nhà người ta. Tâm trạng Trương Tư Ninh có chút kỳ lạ, không nhịn được nói. Thím Tào Hoàn cảnh của con và tiên sinh thím cũng biết rồi, không có nhiều người thân. Thím ở đây giúp đỡ công việc, con và tiên sinh đều rất cảm kích. Chuyện tương lai không ai nói trước được, con cũng không muốn nói những lời sáo rỗng. Nhưng ít nhất, thím còn làm việc ở đây ngày nào, thì chúng tôi đều xem thím như một thành viên trong gia đình. Vệ khoai tây cũng thích thím Cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói luôn ý định sau này Qua hết năm mới, trong nhà sẽ tìm thêm một người nữa phụ giúp công việc nhà Chuyện này không có ý gì khác, chỉ là trong nhà có trẻ con nên nhiều việc hơn Một mình thím nhiều khi làm không xuể được Thỉnh thoảng con còn phải ra ngoài có việc, không thể mang nhóc con theo được Dù sao cũng phải có người chăm sóc nó Người ngoài con lo lắng không yên tâm Chỉ tin tưởng mình thím Người giúp việc mới đến Chỉ là những việc vặt trong nhà Chứ không được ở lại đây Vốn dĩ cô tính đợi sau khi ăn Tết xong Mới nói chuyện này con đều sẵn dịp nên nói luôn thím tàu không nghĩ ngợi nhiều Bà rất cảm động Ông bà chủ có thể nghĩ cho bà như vậy Lại xem bà như người thân trong nhà Lại nói tin tưởng bà Đối với bà Người như vậy chắc chắn là người tốt nhất. Bà nghẹn ngào, hốc mắt cũng ẩm ướt, cam đoan nói. Phu nhân yên tâm. Chắc chắn sau này tôi sẽ chăm sóc tiểu béo thật chu đáo, không để cho bé bị té ngã. Đợi sau khi hạ tuấn đi rồi, Trương Tư Ninh và vệ cầm huyên trở về phòng. Một nhà ba người cùng nhau tắm rửa. Vệ tiểu béo lại bởi vì gội đầu mà tiếp tục khóc thét lên. Vệ tiên sinh nói... Ngày mai, cứ như vậy chọc cho cô cậu khóc thôi. Anh đúng là ngây thơ cố chấp mà, đang tắm mà cũng nghĩ tới chuyện này. Đàn ông có nhiều khi thật sự khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Sau khi dỗ con ngủ xong, vệ tiên sinh cuốn lấy vệ phu nhân ở trên giường, hài hòa vận động một phen. Đợi đến khi vệ phu nhân rên rỉ đến khan cổ họng, vệ tiên sinh mới cảm thấy thỏa mãn, buông cô ra. Trường Tư Ninh dầm gì, thở hổn hển một lúc, nằm sấp trên người ông xã, kể lại chuyện Thím Tào. Rất xúc động nói. Thím Tào thật đáng thương. Em thấy cháu gái của Thím không tốt lắm. Biết rõ bà nội chỉ có một thân một mình, còn muốn đi theo bạn trai về nhà ăn Tết. Vẫn còn chưa có kết hôn. Danh bất chính, ngôn bất thuận. Nếu sau này mà kết hôn rồi, có lẽ Thím Tào cũng không thể trông cậy được gì. Vệ tiên sinh rất cứng lòng, anh nói Trông cậy được hay không cũng đều do chính mình tạo nên Trước đây anh thấy thím tàu rất nuông chiều cháu gái Hai năm trước, cháu gái muốn mua điện thoại di động Mở miệng ra nói cần một vạn Lúc đó, thím tàu vừa mua một căn nhà mới ở quê Tính sau này, cháu gái kết hôn cho cô ta làm của hồi môn Nên khá túng thiếu, không có đủ tiền Cô gái kia làm ấm lên rất dữ dội Sau đó, thím tàu tìm lão trịnh mượn tiền đưa cho cháu gái Nếu không phải tiểu trịnh nói với anh, anh cũng không biết việc này Em xem, người đáng thương tất có chỗ đáng giận Cháu gái thím mua điện thoại một vạn tệ Hiện tại, điện thoại em với anh đang xài giá thị trường là bao nhiêu, chưa đến năm tệ Anh không nói thím tàu thương cháu là không đúng Chỉ là cách bà buông lỏng như vậy cũng không tốt Nên em cũng đừng suy nghĩ nhiều Sau này có thể giúp gì Thì chúng ta sẽ giúp Cũng không cần hao phí quá nhiều tình cảm Dù sao suy cho cùng Vẫn là người xa lạ Trương Tư Ninh lại bị ông xã lên lớp nữa rồi Cô có chút bất đắc dĩ Mặc dù không thật sự đồng ý Với cách giải thích của vệ tiên sinh Nhưng cũng không phản đối Chỉ gật đầu nói Chỉ cần thím tào làm đúng bổn phận của mình Thì em sẽ đối xử tốt với thím ấy Trọng điểm chính là Bổn phận Vệ cầm huyên vuốt ve tóc cô, hôn lên mắt cô Em nghĩ vậy là được rồi Anh chỉ sợ cô ngốc nghếch không có chút cảnh giác nào với người khác Chứ anh cũng không thật sự yêu cầu cô phải phạch rõ giới hạn với Thím tàu Vẫn một câu nói kia, mọi người không quen biết Bình thường khi mọi việc tốt đẹp thì không có vấn đề gì Nhưng đến lúc lục đục chuyện thì ai cũng có người thân, mình cần phải quan tâm sựa vào cái gì phải đặt người xa lạ lên trên hết. đây là một vấn đề chung chung rất khó để phân rõ ranh giới trắng đen tốt xấu và đúng sai. Trưa hôm sau ăn cơm xong, trương tư ninh nổi hứng lên muốn thử gọi điện cho ông cụ một cái. dù sao cô cũng biết muốn lừa ông cụ về lại đây thì chỉ một cú điện thoại chắc chắn là không được, phải gọi nhiều lần thì may ra còn có thể. hiện giờ ông nội quan tâm nhất. Trong đầu, nghĩ ngay đến, ông cụ sẽ nhớ đến vệ khoai tây. Chỉ là cô còn chưa kịp chuẩn bị xong, Tiểu Trịnh đã gọi điện thoại tới báo tin giữ. Ông cụ được đưa đến bệnh viện, hiện đang ở trong phòng cấp cứu. Trương Tư Ninh nghe xong liền choáng váng. Lúc đó là vệ cẩm huyên nhận điện thoại, anh khá bình tĩnh, bảo Tiểu Trịnh kể rõ lại sự việc. Sau đó dặn dò thêm mấy câu, rồi mới cúp máy. anh đến đầu cầu thang gọi thím tàu thím tàu ơi ơi đáp lại tưởng đã xảy ra chuyện gì nhanh chóng chạy lên tay cũng không kịp lau chỉ tùy tiện chùi vào tạp gì vệ cẩm huyên đưa vệ tiểu béo cho bà ông cụ đã xảy ra chuyện bây giờ tôi và phu nhân sẽ đi phúc kiến thím hãy trông chừng thằng bé chúng tôi đi chuẩn bị hành lý anh dặn dò mấy câu cũng không quan tâm đến phản ứng của thím tàu kéo trương tư ninh về phòng ngủ Mặc dù lúc này, hai mắt Trương Tư Ninh đã ửng lên, trong lòng rất hỗn loạn, nhưng cô biết bây giờ không phải lúc để khóc. Trong khi Vệ Cầm Huyên gọi điện sắp xếp mọi việc, cô cũng vội vàng chuẩn bị thu xếp hành lý. Chắc chắn Vệ Ý sẽ đi cùng với bọn họ về Phúc Kiến, cô không thể nào yên tâm để con lại một mình ở Vũ lang được. Đồ đạc của cô và Vệ Cầm Huyên rất đơn giản, chỉ có hai ba bộ quần áo để thay đổi. Còn thiếu cái gì, đến phúc kiến mua là được Chỉ có đồ của nhóc con là chất đầy cả hành lý Quần áo, đồ chơi, nhiều vô kể, muôn màu muôn vẻ Sau khi vệ cẩm huyên gọi điện, bảo Tân Chu đặt về máy bay Gọi điện thoại bảo Lão Trịnh tới nhà đón Và gọi mấy cuộc điện thoại sắp xếp công việc trong công ty ổn thỏa Thì Trương Tư Ninh cũng đã chuẩn bị xong hành lý Vệ cẩm huyên đi tới, ôm vợ vào lòng Nhưng mấy lời an ủi không cách nào thốt ra được Tâm trạng anh khá nặng nề Vừa rồi trong điện thoại tiểu trị nói Tình trạng của ông cụ không chút lạc quan Lúc hai người đang nói chuyện điện thoại Thì bệnh viện báo Bệnh tình của ông cụ chuyển biến rất nguy kịch Nhưng anh không dám nói chuyện này cho Tư Ninh biết Sợ cô không thể chịu nổi Vệ Cẩm huyên vịn hai vai cô Khẽ hỏi Em sắp xếp hành lý xong chưa? trương Tư Ninh dạ một tiếng nói sắp xong rồi còn nói vệ ý đi với chúng ta để em bảo thím tào đi cùng luôn em sợ đến lúc đó mọi chuyện lộn xộn không chăm sóc con được cô đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế trở về chiến đấu vệ cẩm huyên nói được hai người thay quần áo xong trương tư ninh đi ra ngoài ôm vệ ý rồi bảo thím tào chuẩn bị để cùng đi phúc kiến thím tào nghe nói ông cụ đã xảy ra chuyện đương nhiên về đó là bổn phận Nên vội vàng đi xuống lầu Sắp xếp đồ đạc. Trương Tư Ninh mặc cho nhóc con Một cái áo bông rất dày Đầu đội mũ con hổ Mang giày hình đầu hổ Vệ tiểu béo vốn đã mũ mĩm Giờ hệt như một quả cầu bông Vô cùng đáng yêu Trương Tư Ninh và vệ cầm huyên Nhìn thấy bé con mềm mại đáng yêu như vậy Bao nhiêu căng thẳng trong lòng Thoáng chốc cũng dịu bớt đi Mười phút sau lão trịnh đến nơi Ông lên nhà giúp đem hành lý ra xe trước Một lúc sau, Tần Chu cũng tới, nhưng không lên nhà. Mọi người kiểm tra lại cửa sổ, nguồn điện ở trong nhà, thấy mọi thứ đã ổn thỏa, mới đi ra cửa. Trương Tư Ninh quấn thêm một tấm chăn nhỏ cho vệ tiểu béo. Ngoài trời gió thổi rất mạnh, quấn thảm kỹ, sẽ không sợ nhóc con bị lạnh. Lúc chuẩn bị ra khỏi thang máy, cô chùm chăn che con thật kín, rồi mới chạy nhanh ra hàng hiên cửa chính. Sau đó, lập tức chui thẳng vào trong xe. Vệ ý tưởng được mẹ cho đi chơi, nên cười khanh khách không ngừng. Đợi tới khi ngồi vào trong xe, Trương Tư Ninh vỗ vỗ cái mông nhỏ, vén cái chân trên đầu nhóc con ra, véo véo cái mũi bé xíu, chỉ biết cười ngây ngô. Lần này về Phúc Kiến, Tần Chu không đi mà Lão Trịnh đi cùng, còn có thêm hai trợ lý khác của vệ cầm huyên là Lý Hâm và Triệu Kim cũng đi theo. Ngoài ra còn có bốn vệ sĩ. Trường Tư Ninh nhìn thấy đội hình này cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao lần nào cô trở về Phúc Kiến cũng đều có mấy người đi cùng. Huống chi lần này còn có nhóc con nên càng phải cẩn thận hơn. Mang theo trợ lý thì khi có việc gì cũng thuận lợi hơn. Dù sao trợ lý và vệ sĩ không giống nhau, trợ lý có thể giúp xử lý được rất nhiều việc. Vệ ý chỉ mờ mịt lúc đầu nhưng sau đó thích nghi rất nhanh chóng. Trời vừa vào đông, Trương Tư Ninh rất ít khi cho cu cậu ra khỏi nhà, nên lúc này nhóc con nhìn cái gì cũng đều thấy mới lạ, vô cùng hoạt bát. Mãi đến khi xuống máy bay, ngồi vào trong xe quản lý du phát phái tới, cô cậu mới rụi rụi mắt mơ màng ngủ thiếp đi, rất ngoan ngoãn, không khóc, không nháo chút nào. Quản lý du đã bố trí 30 người đợi sẵn ngoài sân bay trước khi một nhà ba người ông chủ đến nơi. Mười chiếc xe hơi màu đen xếp thành một hàng dài dọc phía ngoài. Bên cạnh mỗi chiếc xe đều có ba bốn vệ sĩ. Nhìn cục diện này khá dọa người. Quản lý du biết tình huống khẩn cấp, đương nhiên lúc này sẽ không thể nào không biết tốt xấu mà đi lôi kéo tình cảm gia đình ông chủ. Rất dễ mất thiện cảm. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ đợi ông chủ có lệnh một tiếng là mười chiếc xe lần lượt chuyển động đi về hướng bệnh viện. lão Trịnh không biết đường nên ngồi xe sau với mấy người tiểu lý. Xe bên này do chính quản lý du lái. Trương Tư Ninh và Thím Tào ôm nhóc con ngồi ở phía sau. Vệ Cầm Huyên vẫn ngồi ở vị trí phó lái như trước. Anh ngồi trong xe gọi điện thoại cho Tiểu Trịnh. Biết đường ông cụ vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Tâm trạng thả lỏng được một chút. Ít nhất vẫn còn chưa tới tình huống xấu nhất. Nhưng đối với người không biết rõ sự việc, không biết ông nội đang nguy kịch như thế nào như Trương Tư Ninh mà nói, trong lòng cô rất nặng nề. Từ lúc Tiểu Trịnh gọi điện thoại đến, giờ đã gần 3 tiếng đồng hồ. Vậy mà, ông nội vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. Xe chạy một đường vùn vụt như bay, mất gần một tiếng đồng hồ mới đến bệnh viện. Lúc mọi người xuống xe, đã thấy Tiểu Trịnh đứng đợi bên ngoài phòng cấp cứu. kiếm tảo ôm nhóc con đang ngủ say đi theo trương tư ninh đi bên cạnh vệ cầm huyên tiểu trịnh đi trước dẫn đường vừa đi vừa kể lại sự việc vẫn còn đang trong vòng cấp cứu hiện tại ông cụ lúc thở được lúc không vừa rồi đã thở trở lại nhưng không được bao lâu lại không thở được trương tư ninh nghe vậy sắc mặt trắng bệch trong lòng lập tức có sự cảm rất xấu tay phải của vệ cầm huyên nắm tay cô siết thật chặt sau đó hỏi tiểu trịnh hiện tại có ai ở trong đó tiểu trịnh nhìn trương tư ninh cẩn thận đáp tất cả người nhà phu nhân đều có mặt ở đây lúc nãy trên máy bay vệ cầm huyên đã nói cho cô nghe lý do vì sao ông cụ phải nhập viện nói ra cũng thật trâm trọng ông cụ trở về phúc kiến không có về nhà con cái mà đến ở trong khách sạn ba anh em trương anh hòa biết tin đương nhiên là muốn đến đón ông cụ về Ông cụ không muốn, chỉ nói đợi mọi người giải quyết ổn thỏa xong mọi chuyện, trong nhà yên tĩnh rồi nói sau. Ba anh em trương linh hoa, thật cũng hiếu thảo. Thấy ba mình kiên quyết như vậy, cũng không dám ép buộc ông cụ rời khỏi khách sạn. Hôm đó cả nhà cùng nhau ngồi lại nói chuyện, kể cho ông cụ nghe những chuyện đã phát sinh trong thời gian này. Vừa kể, vừa chửi rủa hàng lỗi khốn nạn. Hàng yến cũng không phải thứ tốt lành gì. Thì ra lúc trước, sở dĩ Trương Anh Hoa quyết định huy động vốn, cơ bản đều nhờ công lao của Hàng Yến. Nếu không có bà ta, thì Trương Anh Hoa cũng sẽ không ngu ngốc đến mức, không nghĩ, liền chui đầu vào bẫy của người khác. Nhưng ông cụ nghe xong, đã phán một câu. Nếu tụi bầy không có lòng tham, thì cho dù Hàng Yến có nói hiu nói vượn gì đi nữa, cũng vô dụng Hơn nữa, nó cũng đã khẳng định, không nghĩ tới anh trai nó có thể độc ác như vậy. Nếu không, nó cũng không thể nào bị bắt Những lời này, Trương ngênh chân nghe không lọt tai Lần này hai vợ chồng bà ta đều phải vào chạy ra một chuyến Chịu đựng khổ sở trước sau gần một tháng Nói ra, đúng là vất hết mặt mũi Còn đắc tội với bạn bè Bây giờ, bà ta chỉ hận không thể lột ra hàng yến ra mà thôi Cho nên nghe ông cụ nói vậy, liền phản băng Ông cụ chỉ biết bênh vực người ngoài rồi còn nhắc đến trương tư ninh nói cô cũng là bạch nhãn lang rõ ràng có thể giúp bọn họ trở ra toàn vẹn vậy mà lại dâng ba cái nhà xưởng cho chu bân chu bân chính là kẻ chủ mưu hãm hại bọn họ ông cụ thật sự lười nói đạo lý với con gái tâm lý nhận thức đã lệch lạc ông có nói nhiều cũng vô dụng cũng biết con gái ở trong tù chịu khổ nên cũng không muốn chỉ trích nhiều Một ngày đầu tiên này Coi như bình an vô sự Nhưng vừa rạng sáng, sáng hôm sau Không biết Hàng Yến nghe được tin tức từ đâu Dẫn theo con tới khách sạn làm ấm lên Cầu xin ông cụ Cho bà ta con đường sống Đừng để Trương Nganh Hoa ly hôn bà ta Ông cụ vốn dĩ Đã rất phiền lòng với người đàn bà này Nếu không phải cô ta Thì con dâu ông đã không chết sớm như vậy Cháu gái cũng sẽ không phải tha phương Người phụ nữ này Chính là tai họa mà Cô ta đến náo loạn lên, ông cụ cũng không để ý tới. Lúc đó, chỉ thấy hối hận không nên mở cửa cho người phụ nữ này. Tiểu trịnh muốn đuổi người ra khỏi cửa, thậm chí còn muốn gọi bảo vệ của khách sạn lên. Nhưng ông cụ không đành lòng. Hàng Yến khóc lóc thảm thiết như vậy, cháu trai cũng khóc theo mẹ nó. Ông cụ không nhẫn tâm. Chuyện tới đây, vốn dĩ không có gì để nói. mãi cho đến khi trương anh hoa nghe được tin tức chạy đến khách sạn đánh nhau với hàng yến một trận tưng bừng sau đó hai người trương anh khải trương anh chân cũng tới trương anh chân là người sợ thiên hạ chưa đủ loạn không khuyên thì thôi còn đứng bên ngoài quạt gió thổi lửa chọc cho trương anh hoa kích động tức giận thiếu chút nữa xảy ra chuyện lớn người của khách sạn nghe thấy ồn ào đi đến gõ cửa hỏi có chuyện gì thấy hai vợ chồng con trai mình đang đánh nhau ầm ĩ lên ông cụ lúc này mới nổi giận hét lên mấy tiếng nhưng không ai thèm để ý liền đi qua muốn kéo hai người ra tiểu trịnh nhìn thấy đi lên ngăn ông cụ lại không cho đến gần mấy người kia trương nghênh chân thấy vậy cố tình nói gần nói xa mang theo ý tứ mập mờ rằng ông cụ bênh vực người ngoài chuyện này khiến ông cụ hoàn toàn tức điên lên Chỉ vào con gái nói, mày... mày... Nửa ngày, lửa giận công tâm lập tức ngất xỉu. Năm ngoái, ông cụ mới phẫu thuật tim xong, vốn dĩ không được kích động vui mừng hay là tức giận quá mức. Lần này té xỉu xuống, tình hình rất nghiêm trọng, bệnh tình liền trở nên nguy kịch. Trong lòng Trương Tư Ninh vô cùng tức giận cô út chưa Anh chân Người gì mà không giữ được mồm miệng tới mức này Có còn xem ông nội là ba nữa không Chỉ còn kém xem như kẻ thù không xa lắm Những lời như vậy cũng có thể tùy tiện nói ra sao Thật quá đáng mà Còn cả mấy người cặn bã ba ruột hàng yến Đều là mục tiêu vệ phu nhân cam ghét Nhưng ghét cũng có ích gì Hiện tại ông nội vẫn còn đang trong phòng cấp cứu Cho dù cô muốn tìm người tính sổ Cũng không phải lúc này Đi theo sau tiểu trịnh Đoàn người Trương Tư Ninh rất nhanh Đã đến trước phòng cấp cứu của ông nội Những người bà con họ hàng trương gia Có thể đến đều có mặt Hơn 30 người Già trẻ lớn bé đủ cả Ngồi dài rác hoặc đứng đợi Không khí rất nặng nề Trương Tư Ninh liếc mắt một cái Liền thấy Trương Nganh Trân Đang dựa vào chồng bà ta khóc không ngừng Hiện tại bà ta hệt như cà tím phơi xương muối, ủ rũ, bèo nhèo, không còn dáng vẻ đắc ý, ngạo mạn như trước nữa, đầu óc lộn xộn, hai mắt sưng đỏ, mặt cưỡng sưng lên. Trương Tư Ninh biết đây là do lúc ông nội bị té xỉu, bà ta bị có chú út đánh. Trong lòng Trương Tư Ninh nghĩ tới chuyện đó mới cảm thấy bớt tức giận đi một chút. thấy bà ta nhìn thấy mình liền co do lại trong ngực của dượng chú út chột dạ đúng là hiếm thấy mà còn có những người khác của trương gia hàng yến dẫn con trai đứng trong một góc nhỏ trương anh hoa ướt bụng bia ngồi trên kế nhựa dài màu xanh dương cúi đầu buồn bực không hé răng bên cạnh là chú bác họ hàng đang khẽ nói gì đó với ông ta hai vợ chồng trương anh khải lý mẫn nhìn thấy mấy người trương tư ninh Nhất là nhìn thấy vệ cẩm huyên Thì rất ngạc nhiên, tò mò Nhưng hai người liếc nhìn nhau Không hẹn cùng gặp Cúi thấp đầu xuống Em họ Trương Dương muốn đi tới chỗ Trương Tư Ninh Nhưng do dự một lúc Rồi bất đắc dĩ Nhìn chị họ nhún nhún vai ái náy Trương Dương có quan hệ tốt nhất với cô đã vậy Những người em họ khác càng không cần nói tới Cho dù là người cùng họ Nhưng không thân thiết, không có ai Nói với Trương Tư Ninh câu nào Tựa như cô là một người Hoàn toàn xa lạ Đối với chuyện này Trương Tư Ninh không quan tâm Khi kết hôn cô không mời Những người này là vì không muốn Tiếp xúc nhiều với họ Bản chất của những người họ hàng này Cô đã sớm thấy rõ Chẳng qua cô cảm thấy khinh thường Chồng cô vừa ra sức giúp mấy người trương gia Giải quyết rắc rối lớn như vậy Dù không nói lời cảm ơn hay là báo đáp Thì ít nhất Khi thấy bọn họ tới đây, hắn cũng nên khách sáo mấy câu, nói rõ một chút tình trạng của ông nội mới phải. Hoàn toàn không đếm xỉa gì tới. Thật buồn cười mà. Cô cũng không ngốc, mấy người bà con này cố tình tỏ ra xa lạ như vậy. Hiển nhiên là sợ cô sẽ không bỏ qua cho họ. Bọn họ kiêng dề chồng cô, lo cô sẽ trả thù. Dù sao ông cụ đã gặp chuyện không may như thế nào, căn bản không giấu được. Toàn bộ quá trình tiểu trị đều chứng kiến. Mà ông nội đã được cấp cứu lâu như vậy, cho dù Trương Tư Ninh vẫn chưa biết bác sĩ nói bệnh tình của ông rất nguy kịch, thì cũng có dự cảm xấu. Trong tình trạng như vậy, mà những người bà con này còn có thể nghĩ tới chuyện làm sao tống cô đi sau khi mọi việc kết thúc để không phải phiền phức. Trong lòng cô, thật sự cảm thấy lạnh lẽo. Quản lý du bảo cấp dưới, tìm y tá, mượn mấy cái ghế đem tới, đưa cho thím tàu một cái. Bà còn đang ôm vệ tiểu thiếu gia đang ngủ say Trương Tư Ninh ngồi không yên Vệ cầm huyên liền đứng đợi với vợ mình Bọn họ không ngồi Những người khác cũng không dám ngồi Cuối cùng Trương Tư Ninh cảm thấy áy náy Mới nắm tay ông xã ngồi xuống Sau đó quản lý du và mấy người khác Cũng lần lượt ngồi xuống Về phần những người khác Thì chia ra mỗi người một nơi Không có chen trúc lại một chỗ Nhưng ngay cả khi như vậy, cục diện này vẫn rất dọa người. Những bệnh nhân khác và người nhà bệnh nhân nhìn thấy bọn họ đều tránh ra đi đường vòng. Ngay cả bác sĩ và y tá cũng dè dặt hơn rất nhiều. Hai bên không ai nói chuyện với ai, vị trí đứng đợi cũng phân biệt rõ ràng. Người ngoài không biết còn tưởng bọn họ là người xa lạ, không có liên quan gì với nhau. vệ cẩm huyên luôn nắm tay trương tư ninh lòng bàn tay cô lạnh lẽo không có chút hơi ấm nào ướt đẫm mồ hôi có thể thấy hiện tại trong lòng cô lo lắng sợ hãi đến mức nào có lẽ cô đang sợ lát nữa sẽ nghe thấy kết quả không tốt đối với hành động cố tình xa lánh của những người họ trương mục đích cơ bản không có gì khó đoán bản chất méo mó xấu xa của con người vệ cẩm huyên đã nhìn thấy quá nhiều Giống như trương gia cũng chỉ được coi là hành vi tiểu nhân không đến mức đại gian đại ác. Nhưng có lúc chính loại hành vi tiểu nhân như vậy mới khiến người ta chán ghét. Chỉ là uất ức cho tư ninh phải đối mặt với người thân như vậy, không biết lát nữa sẽ đau lòng tới mức nào. Cũng như trương tư ninh, anh cảm thấy có lẽ lần này ông cụ lành ít giữ nhiều. Đã cấp cứu suốt 5 tiếng đồng hồ, thời gian càng lâu càng khẳng định... Tình huống không khả quan Chỉ có điều Những lời này em không thể nào nói với vợ mình được Chỉ có thể âm thầm hy vọng Có kỳ tích xuất hiện Thời gian chậm chạp trôi qua Từng giây từng phút Bây giờ đang giữa đông Vẫn chưa tới 6 giờ Mà trời đã bắt đầu ảm đạm Tất cả đèn hành lang đều được bật sáng Đột nhiên đèn phòng cấp cứu tối lại Có bác sĩ từ bên trong đi ra Tháo khẩu trang xuống Rất tiếc thông báo Bệnh nhân không thể cứu chữa được Ông cụ đã qua đời Bỗng chốc mọi việc không thể nào khống chế được nữa Tiếng khóc rung trời Trương ngành Khải chỉ vào mặt Trương Nganh Chân chửi rủa Muốn đi qua đánh em gái lý Mẫn và Nhạc Triển ngăn lại Trương ngành Hòa đạp hàng đến một cái Trương Nghị nhìn thấy mẹ bị đánh Lúc này không nhịn được Đấm lại một đấm Lệch luôn quay hàm ba mình Trương Dương lại gần đỡ bác Đẩy trương nghị ngã lảo đảo, Hàng Yến thấy con bị ức hiếp cũng gào một tiếng sông tới. Những người họ hàng khác can ngăn, kéo họ ra, còn cả tiếng con nít bị hù dọa, oa oa khóc lên. Ba mươi mấy con người náo loạn, tình cảnh này hết sức chấn động. Vệ ý bị tiếng ồn đánh thức, có lẽ bị hoảng sợ, khóc không ngừng. Thiếm tào dỗ thế nào cũng không chịu nín. Trong không khí hỗn loạn không cách nào kiểm soát được, Trương Tư Ninh ôm con cùng với ông xã lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Cô cảm thấy bản thân không còn lý do gì để tiếp tục ở lại nơi này. Ông nội qua đời, quan hệ của cô với Trương Hoa cũng chỉ tới đây mà thôi. Trả thù ư? Để làm gì? Những người này đều là con cái những người thân thuộc nhất của ông nội. Cô trả thù bọn họ, ông nội cũng không thể nào yên lòng nhắm mắt. Trước khi từ vỗ lăng trở lại đây, cô đã chuẩn bị sẵn sàng một trận chiến với những người trương gia. Nhưng bây giờ không còn động lực gì nữa rồi, dựa vào quyền lực của ông xã mình để chút giận, tổn hại người khác, nhưng cũng tổn thương bản thân mình, thật vô nghĩa. Cả đoàn người trở về khách sạn, Trương Tư Ninh ôm con về phòng, vệ cấm huyên giận dò, quản lý du mấy câu, rồi bảo mọi người giải tán. Anh đẩy cửa phòng ngủ ra, vệ ý trước đó khóc một trận đã đời. bây giờ đang ngủ thiếp đi khách sạn rất chú đáo có chuẩn bị sẵn một cái giường trẻ em chắc là quản lý du đã đặc biệt dặn dò họ chuẩn bị trương tư ninh đang mở hành lý lấy quần áo đi tắm rửa thấy anh bước vào cô hỏi anh tắm không vệ cẩm huyên nói ừ cô liền lấy thêm quần áo của anh ra thấy cô chuẩn bị đi vào phòng tắm chuẩn bị nước tư ninh anh không nhịn được gọi cô lại Em không sao chứ Phản ứng của cô rất lạ Mặc dù suốt dọc đường đi Cô khóc đến bi thương Nhưng bắt đầu từ lúc cô yêu cầu rời khỏi bệnh viện Trong lòng vệ tiên sinh Đã có chút không yên Anh sợ vợ mình không chịu nổi đà tích Ông nội qua đời Tinh thần sẽ hỗn loạn Dù sao anh cũng hiểu rõ cô Cho dù không tức giận muốn trả thù Thì cũng phải đi nhìn mặt ông cụ lần cuối mới phải Chỉ đơn giản rời đi như vậy Rất không bình thường Mà bất thường như vậy thường là dấu hiệu tiềm ẩn của những điều bất chắc lớn hơn Trương Tư Ninh thấy ông xã của mình thật sự lo lắng Cô mỉm cười, xoay người lại, nhón chân khẽ hôn lên miệng anh Sau đó kéo tay anh ngồi xuống sofa Hai người ngồi xuống ghế, bắt đầu tâm sự Cô nói Vừa rồi ở bệnh viện, thái độ của Trương gia đối với em anh cũng thấy rồi đó Bọn họ sợ em gây chuyện nên cố tình đối xử xa lạ với em. Thật ra em có cái gì để họ phải sợ chứ? Chủ yếu là bọn họ sợ anh. Lần này trương gia gặp chuyện không may, anh không cần ra mặt đã có thể giải quyết hết mọi chuyện. Điều này cho thấy anh có uy lực khiến người ta kiêng rè. Em không nói dối anh. Ngay thời điểm bác sĩ nói không thể cứu được ông nội. Em thật sự kích động muốn trả thù. Em muốn khiến bọn họ phải trả giá thật lớn. Lúc đó em thức điên lên Trong lòng rất khó chịu Cảm thấy ông nội chết như vậy thật uất ức Nhưng sau đó Trường gia nháo nhào loạn cả lên Đánh mắng, chửi nhau Chú hai muốn động thủ đánh cô út Ba em đánh hàng yến Lại bị đứa con ông ta vẫn luôn tự hào đánh lại Nhìn thấy cảnh tượng này cơn tức giận trong lòng em không còn nữa Em cảm thấy Cho dù hôm nay em không cần làm gì Thì trương gia cũng không xong rồi Lòng người tan tác Không có ông nội là gốc rễ Làm định hại thần châm Thì ba em, chú hai, cô út Bởi vì chuyện lần này Tình cảm anh em của họ Còn có thể được bao nhiêu Đây mới chính là sự trả thù lớn nhất Khi một gia đình không còn có thể Tin tưởng lẫn nhau Không thể giải quyết được các mâu thuẫn Thì có khác gì Một quốc gia không có chính quyền chuyên nhất Mà chỉ có phe phái đối lập nhau Đây mới thật sự là chuyện đáng sợ Mấy năm nay Sự nghiệp của ba em có thể đạt được như bây giờ Không phải chỉ là công sức của một mình ông ấy Mà đó là kết quả của mọi người trương gia Đồng tâm hiệp lực làm nên Mặc dù những người thân thích này Phải dựa vào ba em để sống Nhưng sao ba em có thể không dựa vào những người đó chứ Bây giờ lòng người tan nát Thật ra Ông ấy cũng chỉ là một đại gia mới nổi Kiến thức hữu hạn, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện bất chắc. Ông ấy bị tổn thất, những người khác còn có thể tốt được sao? Chắc chắn là không rồi. Hôm nay nhìn thấy Hàng Yến bị đánh, nhìn thấy ba em bị con của ông ta đánh, nhìn thấy cái dáng vẻ kia của cô út. Bỗng nhiên em nghĩ đến mấy câu nói, anh biết là gì không? Thấy anh phối hợp lắc đầu, cô vừa cười vừa nói... Không phải báo ứng không đến, mà là đến sớm hay muộn thôi. Anh thấy đó, dù em không làm gì hết, thì bọn họ cũng sẽ nhận được trừng phạt thích đáng. Cho dù vận số của họ tốt, có thể xoay chuyển được mọi chuyện, thì em cũng chỉ có thể than một tiếng ý trời mà thôi. Dù sao bọn họ cũng là người thân của em, sao em có thể ra tay làm gì được chứ? Cho dù em có nhẫn tâm đi nữa, thì tương lai em cũng sẽ phải hối hận Ông nội ở trên trời nhìn thấy, cũng không thể nào vui vẻ được. Như vậy, hại người mà cũng hại mình. Chuyện nhất định khiến mình sẽ ối hận, thì sao em phải tốn công lo lắng và lãng phí sức lực mà làm chứ? Những thứ chúng ta đang có đều là tâm huyết của anh. Anh giúp sức làm việc tạo ra của cải Chúng ta dùng nó làm những chuyện có ý nghĩa, chẳng phải tốt hơn sao? Còn về phần... vì sao em rời khỏi bệnh viện tình hình lúc đó như vậy em ở lại đó đánh nhau với họ sao thật hổ thẹn ông nội sẽ không thích như vậy đợi đến khi tổ chức tang lễ em vẫn có thể đến gặp mặt ông lần cuối vệ cẩm huyên im lặng lắng nghe bà xã mình bộc bạch hết những lời trong lòng anh cảm thấy vợ yêu của mình đã trưởng thành rồi không còn hành động theo cảm tính nữa biết suy xét Ít nhất không còn giống như năm ngoái Đánh người xong rồi bỏ chạy Nghĩ như vậy lại cảm thấy có chút thương cảm Thật ra anh thà rằng Lúc này cô cứ tùy hứng một chút Làm những điều mình muốn Vệ Cẩm Huyên tưởng Trương Tư Ninh đã thật sự thông suốt Không vì chuyện ông nội qua đời Mà cảm thấy quá đau lòng nữa Không nghĩ tới Nửa đêm cô gặp phải ác mộng Khóc nức nở rồi tỉnh giấc mấy lần như vậy Tình trạng này khá nghiêm trọng vệ tiên sinh đi ra gọi thím tàu lên bảo là ôm bé con đang ngủ say ra ngoài anh sợ cô bất chợt hoảng hốt sẽ đánh thức con dậy không tốt cho con trương tư ninh cầm ly uống vài ngụm nước nhìn ông xã mình có chút bất an nói anh nói không phải em bị cái gì xấu ám vào rồi chứ nằm mơ ba lần liên tục đều thấy ông nội thật sự không bình thường mà hai giấc mơ trước còn đỡ Cô mơ thấy ông nội cáo biệt, bảo cô và vệ cầm huyên phải sống thật tốt, phải chăm sóc chu đáo cho tiểu khoai tây gì gì đó. Giấc mơ cuối cùng mới thật sự là ác mộng. Cô mơ thấy ông nội biến thành cương thi hút máu người, mặc quan phục triều thanh, răng nanh mọc dài, búng người, nhảy lên, đuổi theo, muốn cắn cô. Làm cho cô bị hù dọa không ít, đến bây giờ trái tim vẫn còn đang đập loạn cào cào vệ tiên sinh nghe vậy có chút bất đắc dĩ vuốt ve tóc cô đó là do ban ngày em nghĩ gì thì đêm nằm mơ thấy cái đó ông nội đột nhiên qua đời cho nên nhất thời em không thể nào chấp nhận được tư ninh em đừng suy nghĩ miên man nữa mọi việc sẽ ổn thôi trương tư ninh phản bác dù vậy cũng không thể nào ba lần liên tiếp đều nằm mơ thấy ông nội được ông xã em hơi sợ Không dám ngủ nữa Vệ tiên sinh ôm cô vào lòng Trấn An Đừng sợ Có anh ở bên cạnh em mà Ông nội đã đi rồi Người chết đèn tắt Ở đâu ra nhiều quỷ thần như vậy Hơn nữa Cho dù trên đời thật sự có ma quỷ Thì ông nội thương em như vậy Sẽ không thể nào dùng cách này để dọa em đâu trương Tư Ninh cảm thấy Anh nói rất có lý Ông nội yêu thương cô như vậy Sẽ không dọa cô Hai giấc mơ trước là ông nội đến tạm biệt với cô, di ngôn giận dò cô việc này việc kia. Còn giấc mơ cuối cùng chắc là não cô bị co rút. Có điều ông xã không tin ma quỷ, Trương Tư Ninh cũng không nói thêm gì. Nhưng trong lòng vẫn còn khá sợ hãi nên có chút bài xích việc đi ngủ. Hiện tại mới hơn 3 giờ sáng, vị tiên sinh thương cô vợ nhỏ của mình hết mực. Nên đương nhiên, không thể nào để cho cô nàng ngốc người trợn tròn mắt đợi đến khi trời sáng được. Ban ngày đã khóc nhiều như vậy, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm. Nếu không nghỉ ngơi cho tốt, thì sao có thể chịu đựng nối? Vì vậy, anh dịu dàng xoa nhẹ lưng cô từng chút một, giống như dỗ cho vệ tiểu béo ngủ. Động tác rất mềm mại, nhẹ nhàng, hết sức kiên nhẫn. Ý thức của Trương Tư Ninh cứ mông lung theo tiết tấu chậm rãi bàn tay của anh. cuối cùng đi vào giấc ngủ lúc nào không biết khi mở mắt ra đã là 9 giờ sáng cô dụi mắt ngồi dậy trên giường xem cửa sổ đã được kéo ra bên ngoài vẫn còn âm u mặt trời chưa sáng tỏ trương tư ninh nghe thấy tiếng cười khanh khách của bé con vọng vào phòng vừa trong trẻo vừa vui tai khóe miệng cô không nhịn được cong lên mỉm cười theo cô vội vàng mang dép lê vào đi ra ngoài Liếc mắt một cái, liền thấy trong phòng nhỏ bên ngoài phòng ngủ, bé con ngồi trên một tấm thảm rất dày, bò qua bò lại, đuổi theo xe lửa nhỏ đang chạy. Ông xã ngồi trên cái sofa, vừa xem giấy tờ, vừa trông chừng con, rõ ràng là một công hai việc. Trương Tư Ninh vòng tay bế nhóc con lên, hỏi ông xã, "Thím tàu đâu anh? Nếu anh phải làm việc thì nên để thím tàu, trông tiểu mũ mĩm chứ?" Vệ cầm huyên buông tờ giấy trên tay ra, kéo bà xã đang ôm vệ tiểu béo ngồi xuống bên cạnh mình, giải thích. Anh bảo thím tàu đi mua mấy thứ. Em ngủ không ngon rau, lại nằm mơ nữa hả? Trương tôi Ninh nói không có, thấy tiểu ngũ mít ngồi không yên, cứ ngọ nguậy Thằng bé a a, muốn xuống dưới tiếp tục đuổi theo xe lửa nhỏ. Cô vỗ vỗ cái mông bé xíu, hôn lên mặt con mấy cái, xong mới thả cu cậu xuống thảm. Xe lửa ở đâu vậy anh? Xe lửa nhỏ chạy uốn khúc trên núi Ở nhà cũng có một cái Có điều cô nhớ là Không có đem theo đến Phúc Kiến Hơn nữa, cái này màu xanh dương Vệ Cẩm Huyên nắm tay bà xã Nhìn sắc mặt cô đã tốt hơn Mới yên tâm trả lời Quản lý du đưa tới Quản lý du thật có lòng Vệ Cẩm Huyên không có ý kiến gì Chỉ nói Đó là một người thông minh trương tư ninh nhìn nhóc con ngốc nghếch đang đuổi theo xe lửa thỉnh thoảng cô lại chọc phá cu cậu lúc thì duỗi chân ra làm cu cậu quính quáng lên bỏ mãi không qua lúc thì giơ tay đẩy nhóc con ngã một cái vệ tiểu béo bị mẹ ức kiết như vậy nhưng không khóc cũng không làm khó cứ cười khanh khách khiến vệ phu nhân càng trêu con không biết mệt là gì vệ tiên sinh nhìn thấy cảnh đó cũng câm nín Khi thấy vợ yêu lại tiếp tục đẩy ngã nhóc con lần nữa, anh gõ lên chán cô. Nhanh đánh răng rửa mặt đi nào, anh bảo khách sạn mang bữa sáng lên. trương Tư Ninh bĩu mồi. Biết ngay, anh chỉ đau lòng nhóc này thôi mà. Nói xong cô nghiêng người, dùng sức hôn môi ông xã một cái thật sâu, còn hết sức thân thiện giải thích. Đây là phạt anh, em chưa đánh răng. Cô cười giảo hoạt, vô cùng hoạt bát, đáng yêu. vệ cẩm huyên nhìn cô vợ nhỏ ông dung trở về phòng vừa bực mình vừa buồn cười rồi nhìn nhóc con ngốc nghếch đang hướng về phía mình đòi bế ánh mắt anh dịu dàng cúi người ôm vệ tiểu béo đứng lên khi thiếm tàu trở lại tiểu trịnh đi theo phía sau cầm trên tay hai túi nguyên liệu nấu ăn rất lớn phòng tổng thống có đầy đủ mọi thứ dụng cụ làm bếp không thiếu thứ gì chỉ không có nguyên liệu nấu ăn bọn họ còn phải ở phúc kiến mấy ngày Người lớn thì không sao, nhưng không thể cho nhóc con ăn uống tùy tiện được Vệ tiên sinh suy nghĩ rất chú đáo Vệ phu nhân chua lè nói Quả nhiên, nhóc con này mới là tình yêu đích thực của anh Cái kiểu ghen này thật khiến cho vệ cẩm huyên giờ khóc giờ cười Anh vuốt ve khuôn mặt có chút nhợt nhạt của cô, thở dài Em đó Ngày hôm qua, trương gia đã dựng linh đường lên Ở phúc kiến có phong tục riêng Thông thường người ta sẽ mang thi thể người thân về nhà, quàn bảy ngày, sau đó sẽ chôn cất. Trò khôi hài của Trương Gia ngày hôm qua, rốt cuộc phải nhờ đến cảnh sát đứng ra mới hòa giải được, mới kết thúc. Nhưng thấy gia đình đang có tang lễ, nên cảnh sát cũng không bắt giam giữ người gây rối mà chỉ cảnh cáo cho xong chuyện. Di thể của cụ đã được đem về Trương Gia, Trương Dương Ninh là cháu gái đã lấy chồng. Buổi tối không cần phải đúc trực bên linh cữu, nhưng theo lý mà nói, ban ngày phải quy lạy, đốt giấy tiền vàng liên tục 7 ngày, không được gián đoạn. Hôm qua, vệ cầm huyên đã nghe quản lý du nói về phong tục ở Phúc Kiến, nên buổi sáng đã bảo trợ lý, tiểu triệu và quản lý du chuẩn bị để cùng đi đến trương gia tìm trương nganh hoa nói chuyện. sau khi chậm rãi ăn điểm tâm xong trương tư ninh liền ôm con đi theo ông xã mang theo cả đoàn người đến trương gia đến dự tang lễ dĩ nhiên không thể nào mặc quần áo màu sắc xanh đỏ nổi bật được cũng may lần này quần áo cô mang theo đều có màu tối tất cả quần áo của bé con cũng không quá trói lọi bây giờ nghĩ lại có lẽ lúc đó trong lòng cô đã có sự cảm không tốt rồi linh đường của ông cụ được trương anh hoa đặt trong biệt thự Ở cổng chính có treo câu đối, trong sân có rất nhiều vòng hoa. Người đến người đi, ở khoảng cách khá xa đã nghe tiếng khóc ròng từ trong nhà truyền đến. Một hàng hơn 10 chiếc xe của nhóm người Trương Tư Ninh, gần 3-40 người. Lúc mọi người đến nơi, người Trương Gia phản ứng rất bình tĩnh, không nhắc gì tới chuyện hôm qua. Trước đó lúc ông cụ phẫu thuật, Trương Tư Ninh cũng đã đến với số lượng người đông như vậy. Bọn họ nhìn mãi cũng quen. Nhưng những người khác lại sợ hốt hoảng. Thấy nhiều người đàn ông mặc đồ đen như vậy, họ còn tưởng xã hội đen đến trả thù. Có điều, khi nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi ôm bé con đi trước, thì biết ngay không phải người ta tới gây chuyện. Có ai đi gây chuyện mà lại ôm theo con nhỏ đi chứ? Ở phúc kiến này, ít nhất đối với những người có quen biết Trương Anh Hoa, thì chuyện của cha mẹ Trương Tư Ninh cũng không phải bí mật gì. nghe mấy người bà con trương gia nói đây là con gái của ông chủ trương những người đến cúng tế này liền lộ ra vẻ mặt đã hiểu thì ra là con gái vợ cả cô gái bị đuổi khỏi nhà kia lúc trương anh hoa cưới vợ mới trương tư ninh đã bỏ đi nơi khác nên mọi người suy diễn cô gái này bị mẹ kế ghét bỏ đuổi đi nơi khác tự sinh tự diệt Nếu không, sản nghiệp của Trương Gia lớn như vậy, con gái đang ở tuổi trưởng thành, vốn dĩ phải ở lại giúp đỡ cha mình xử lý công việc làm ăn mới đúng. Sao lại đi nơi khác? Đi làm thuê cho người ta sao? Sao so được với tự mình làm chủ, làm nữ hoàng chứ? Trương Dương nghe theo lời mẹ dặn, bối rối xấu hổ đến gần Trương Tư Ninh, đưa cho chị một tấm vải gai, còn có băng tang đen, đeo vào tay áo. Cô là cháu gái nên phải để tăng Chị Trương Tư Ninh không muốn em họ khó xử nên đáp lại một tiếng Bỗng nhiên cô nghĩ đến mấy hôm trước khi thảo luận với ông xã về chuyện của thím Tào và cháu gái bà Đúng vậy Ai cũng có người thân của mình dựa vào cái gì mà đặt cô ở vị trí cao nhất Em họ cũng chỉ là nghiêng về cha mẹ hơn thôi Đó là chuyện bình thường của con người Nhưng bảo cô có thể như trước đây hoàn toàn không có khúc mắc gì thì không cách nào cô làm được Trương Tư Ninh đưa bé con qua cho Thím tàu Cô giúp vệ cẩm huyền đeo băng tang đen vào tay áo Đội nón, mặc đồ tang Ở thắt lưng buộc sợi dây thừng bằng vải Sau khi bản thân mình cũng mặc đồ tang xong Cô đeo khăn tang cho con Cô là cháu gái, không phải cháu đích tôn Nên không có buộc dây thừng ở thắt lưng con cô cũng không cần mặc đồ tang di thể của ông cụ được đặt chính giữa phòng khách trong một chiếc hòm bằng kính có chức năng giữ lạnh trường tư ninh thắp nhang đốt giấy tiền vàng mặc dù chân của vệ cẩm huyên khá bất tiện nhưng dưới sự giúp đỡ của bà xã anh cũng quỳ lạy đốt hết giấy tiền vàng cùng cô vệ ý cũng ở bên cạnh mẹ nằm bò trên nệm dập đầu loạn xạ nhưng vì trong nhà đầy nhang khói tiếng khóc rung trời Bầu không khí này, trẻ con không thể nào chịu nổi Nên chỉ một lúc sau, cu cậu đã oa oa khóc òa lên Thiếm tàu vội vàng cúi người xuống Nhanh chóng đốt giấy tiền vàng cho ông cụ xong liền ôm bé con đi ra ngoài Phúc kiến có phong tục Khi đến đám tang, cho dù có quan hệ gì với người đã mất Chỉ cần bước vào cửa nhà, đều phải đốt giấy tiền vàng Cho nên, mấy chục người đi theo đều tiến vào cúng bái Trên mặt ông cụ đắp tấm vải trắng Nhìn xuyên qua cái hòm bằng kính, có thể thấy được thân thể ông cụ. Trương Tư Ninh khóc rất thương tâm. Cuối cùng vẫn là Trương Dương đến gần an ủi. Hiện tại, cu cậu vô cùng khó xử. Mấy người bác cả không chịu ra mặt, chỉ quỳ ở hai bên, khóc nức nở. Để cho cậu phải đứng ra đón tiếp chị họ. Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh ngày hôm qua, cu cậu liền cảm thấy xấu hổ. Thật ra cũng không cần cu cậu đến khuyên nhủ. Vệ tiên sinh đã tự mình dỗ dành bà xã. Anh khẽ nói bên tai cô Em cũng phải nghĩ tới con Con còn đang khóc ở bên ngoài đó thím tàu không dỗ được Trương Tư Ninh khá mê tín Cô tin có quỷ thần Tối qua nằm mơ Nghĩ lại trong lòng còn cảm thấy hốt hoảng Nghĩ tới con còn nhỏ như vậy Nghe những người lớn tuổi kia nói Ánh mắt trẻ con rất trong trẻo, Dễ nhìn thấy những thứ không nên Nơi này là linh đường Rất dễ gặp phải những thứ xấu Cô nghĩ đến con, không thể làm gì khác, đành phải nén khóc. Cuối cùng, dập đầu lại ông nội mấy cái, rồi cùng ông xã, rời khỏi linh đường. Đúng là vệ khoai tây đang khóc. Hơn nữa, còn khóc vô cùng thảm thiết. Thím tàu ầu ơ, dỗ thế nào cũng không nhận. trương Tư Ninh đưa tay lau mặt, vội vàng đi tới ôm con vào lòng. Vệ khoai tây được mẹ ôm, tiếng khóc dần nhỏ lại. Nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ thút thít nức nở Vệ tiên sinh ở bên cạnh thấy vậy rất đau lòng Ở đây không khí nặng nề quá Có lẽ trẻ con không chịu được Thực tế trẻ con vốn mẫn cảm nhất Trương tư ninh không cần túc trực bên linh cữu Mối quan hệ của cô và người trương gia đã đến mức này Có tiếp tục ở lại cũng không còn ý nghĩa gì Hai bên đều không thoải mái Cô dạ một tiếng nói Vậy chúng ta về khách sạn trước ạ vệ ý khóc mãi trên xe Cho tới khi ngủ thiếp đi Có thể vừa rồi Ở Linh Đường Nhóc con thật sự bị hoảng sợ Đợi sau khi trở về khách sạn Đặt con vào nôi xong trương Tư Ninh khẽ trao đổi với vệ cẩm huyên Hay là ngày mai đừng mang theo con Con còn nhỏ quá Lại lạnh Ngày mai để thím tàu Và tiểu trịnh Và mấy người nữa ở lại chăm sóc con anh với em tới đó là được rồi ông nội sẽ không trách đâu vệ cẩm huyền đương nhiên không phản đối anh gật đầu đồng ý em sao rồi lớn nhỏ gì anh cũng lo lắng chăm sóc hết vừa rồi cô vợ nhỏ của anh khóc lóc thương tâm như vậy anh lo buổi tối cô lại gặp phải ác mộng trương tư ninh nói không có việc gì nhìn ông xã hỏi ngược lại anh thì sao chân có đau không ạ anh đi đứng bất tiện quỳ lại như vậy thật sự làm khổ anh. tuy ngoài miệng trương tư ninh không nói ra nhưng trong lòng rất cảm động. lúc trước đã trải qua mấy lần tranh cãi về chuyện cái chân bị thương của anh, hai vợ chồng đã sớm đạt được nhận thức chung. thế nên vệ cầm huyên cũng không giấu giếm cười khổ nói có chút đau. đã nhiều năm qua anh chưa từng quỳ xuống cúi lạy ai lần này quỳ lạy lần quỳ lạy trước đó Là khi ông nội anh qua đời Lúc đó chân anh vẫn còn nguyên vẹn Chuyện đã cách nhiều năm Bây giờ đột nhiên quỳ lạy Lại chỉ có một chân Rất khó để khống chế được sức lực Điểm tựa cũng không có Lúc đó nếu không phải có bà xã kịp đỡ Có lẽ anh đã bị mất mặt rồi trương Tư Ninh vừa nghe thấy vậy Vô cùng sốt ruột Cô vội vàng đưa ông xã ngồi xuống giường Cuộn ống quần bên trái của anh lên Rất cẩn thận, gỡ chân giả ra Nhìn chỗ vết thương bị gãy Vừa đỏ vừa sưng Có vài chỗ còn muốn dịn máu Cô hốt hoảng Sao lại nghiêm trọng như vậy Đây là chuyện cô hoàn toàn không thể nào nghĩ tới Dù sao chỉ quỳ xuống một lúc Lại là quỳ trên nệm mềm Vệ Cẩm huyên nhìn thấy Cũng rất kinh ngạc Anh nói Lúc quỳ xuống anh chỉ thấy hơi đau Không nghĩ tới cọ sát mạnh như vậy Nhìn vết thương có chút sữ tợn, hốc mắt trương dữ ninh ẩm ướt, trong lòng rất tự trách bản thân. Nhưng có những lời cô không thể nào nói ra được, vì nói ra sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của vệ tiên sinh nhà cô. Ngón tay cô nhẹ nhàng môn trớn miệng vết thương, cô ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng rực, tự ánh sao, giọng nói rất đáng thương. Vệ tiên sinh, anh như vậy là không được đâu. Em phát hiện, hình như em yêu anh nhiều hơn rồi. Làm sao bây giờ? Cô biết, biến chuyện khó xử của anh thành khổ nhục kế. vậy cầm huyên thông minh như vậy, sao lại không nhìn ra bà xã mình đang tự trách bản thân? Dĩ nhiên, cũng nhìn thấy cô cố gắng hết sức để anh không phải xấu hổ vì khuyết tật của mình. Trong lòng cảm thấy khá tệ. Nhưng anh thích cách bày tỏ của cô. Anh véo mũi cô... Yêu anh nhiều hơn không tốt sao? trường Tư Ninh bĩu mồi. Làm người không thể quá tham lam. Vốn dĩ em đã yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Bây giờ lại yêu anh hơn nữa. Cảm giác thật thiệt thòi mà. Những lời ngọt ngào của cô, vừa thẳng thắn, vừa dí dỏm. Vệ Cẩm Huyên bị cô chọc cười. Chút khó chịu trong lòng, liền bay sạch không dấu vết. Anh vuốt vé tóc cô, cười mắng yêu. Không được nói nhảm. Nhanh đi lấy khăn giúp anh lau vết thương bôi thuốc nào. Anh biết bà xã có thói quen mang thuốc trị thương theo bên mình. Đây là thói quen được hình thành sau khi ở cùng anh. Thấy vệ tiên sinh rửa rộng đại ra ra, trương tư ninh nhăn mặt nhăn mũi. Dạ, ông chủ, ngài chờ một chút ạ. Hai vợ chồng trêu chọc trong như vậy, hoàn toàn không có chút xấu hổ cượng cạo nào. Đợi sau khi bé con thức dậy, thấy tinh thần của cô cậu rất tốt. Vẫn cứ sơ cái mặt ngốc nghếch đáng yêu ra Xem ra không bị ảnh hưởng gì Mặc dù như vậy nhưng Trương Tư Ninh cũng không dám mang theo con tới Linh Đường nữa Hai ngày sau đó chỉ có hai vợ chồng cô đi Để thím tàu, hai cha con Lão Trịnh và bốn vệ sĩ đi theo từ Vũ Lang đến Ở lại khách sạn chăm sóc bé con Mặc dù gần đây Trương Gia xảy ra chuyện đắc tội với không ít người Nhưng khi ông cụ qua đời, chỉ cần không vạch mặt nhau thì mọi người đều đến cúng tế. Mấy ngày nay Trương Tư Ninh không nhìn thấy mẹ con Hàng Yến ở Linh Đường, cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Kỳ thực cô cũng khá hiếu kỳ, nhưng bảo cô hỏi thăm mấy người họ hàng này. Thôi quên đi. Buổi chiều hai vợ chồng đang chơi với con, vệ cầm huyết bất ngờ nhận được điện thoại quốc tế đường dài từ bên Pháp gọi tới. Không biết bên kia đã nói gì Mà khuôn mặt đang vui vẻ thoải mái của anh Bỗng trở nên rất nghiêm túc Trương Tư Ninh ở bên cạnh thấy vậy Cũng có chút lo lắng liền bế con lên Dụ cu cậu chơi mấy đồ chơi không phát ra âm thanh ồn ào Ông xã nói chuyện bằng tiếng Pháp Tốc độ rất nhanh Cô nghe mà giống như phảng phất ngôn ngữ của người ngoài hành tinh Đợi sau khi anh cúp điện thoại Trương Tư Ninh nhìn sắc mặt Không được tốt của anh hỏi Xảy ra chuyện gì vậy anh vệ cẩm huyên nhìn bà xã rồi nhìn nhóc con một lúc sau thở dài có chút mệt mỏi nói đúng là người tính không bằng trời tính quan hệ loạn luân của vệ cẩm thiệu và phương y chân đã bị phơi bày chấn động rất lớn ở bên pháp vệ thị đang vô cùng hỗn loạn tin tức này cũng quá mức bất ngờ mà trương tư ninh kinh ngạc hỏi không phải là anh làm đó chứ Mặc dù nhìn dáng vẻ của anh, thì biết chắc chắn không phải là anh làm, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi thử. Vệ tiên sinh, nhíu nhíu mi tâm, đưa tay ôm con vào lòng, lắc đầu nói. Cho dù muốn phơi bày mọi chuyện, anh cũng sẽ không làm vào lúc này. Hiện tại không đúng thời điểm. Trước đó, anh đã đi pháp một chuyến, em cũng biết rồi. Thu hoạch cũng tạm tạm. Nếu theo kế hoạch của anh, nhanh nhất phải sang năm hoặc năm tới nữa mới có thể tận dụng được sức ép của dư luận. Tung con át chủ bài này ra. Trương Tư Ninh không hiểu mấy chuyện này lắm. Nghe ông xã nói vậy, cô có chút lo lắng. Vậy chuyện này do ai làm? Bên chúng ta phải làm gì? Không phải anh sẽ lập tức bay sang Pháp chứ ạ? Cô hỏi liên tiếp ba câu đều là những vấn đề trọng điểm. Vệ tiên sinh thấy khá vui vì cuối cùng cô vợ nhỏ của anh cũng đã có chút nhẹ bén thương nhân. Anh sờ sờ cái đầu chọc lốc của nhóc con vừa mới cạo tuần trước, kiên nhẫn trả lời. Tin tức này do vợ của vệ cầm thiệu tung ra cho truyền thông. Hiện tại cũng chưa rõ nguyên nhân, nhưng chính xác là cô ta làm. Có ghi âm và ảnh chụp. Mẹ con Phương y chân, có muốn khống chế cũng không được. Chuyện này đối với sự nghiệp của anh không ảnh hưởng gì nhiều. Có điều, dù sao cũng là scandal bê bối, mẹ con loạn luân là hành vi vi phạm đạo đức mà người ta lên án phê phán nặng nề nhất. Nó sẽ ảnh hưởng đến mức nào? Thì bây giờ, khó nói được. Nhưng có thể xác định, vệ thị là tập đoàn của người Hoa. Ở trong nước, có thể sẽ bị vạ lây nổi lên sóng to gió lớn. Tư Ninh Anh nghĩ chúng ta cần phải tránh đầu sóng ngọn gió. Anh phải nhanh chóng qua Pháp một chuyến. Em và vệ ý... Tạm thời ở khách sạn Đừng trở về Vũ Lăng Mấy ngày này Ngoại trừ đi đến quỳ lạy Đốt giấy tiền vàng cho ông cụ Cũng đừng ở bên ngoài nhiều Anh sẽ bảo quản lý du Cho thêm người canh chừng ở khách sạn Chỉ có điều tang lễ của ông nội Có khả năng anh Trương Tư Ninh hiểu Kế hoạch không bao giờ theo kịp biến hóa Sau khi chuyện của mẹ con Phương Y chân Bị phơi bày ra ánh sáng Vệ thị sẽ bị liên lụy Đứng mũi chịu xào. Nếu mọi chuyện đã đến nước này, chắc chắn vệ cẩm huyên phải nhanh chóng sang Pháp. Mặc dù có thể sẽ không nắm được lợi thế lớn như mong muốn, nhưng vẫn có thể bỏ đá xuống giếng, ngáng chân vệ thị. Vệ tiên sinh có mối hận với vệ gia, với mẹ con Phương Y chân thì mối hận đó càng khỏi phải nói, bỏ qua cơ hội này sẽ vô cùng đáng tiếc. Nghĩ thông suốt được điểm này, vệ phu nhân búng đầu ngón tay tanh tách, rất khí khái nói... Ông nội sẽ hiểu mà, không sao đâu, anh đi lo công việc đi, không cần phải lo lắng cho em và Tiểu Béo. Ở đây lúc nào cũng có mấy chục vệ sĩ, em cũng không phải là người nổi tiếng. Anh yên tâm đi, không có việc gì đâu. Tư Ninh Vệ tiên sinh cảm thấy có lỗi với bà xã. Bởi vì chuyện của anh và cô không có gì bí mật, có lẽ mấy người bà con họ hàng trong nhà cô đều biết quan hệ giữa anh và cô. Hơn nữa mấy ngày qua, đến đốt giấy tiền vàng cho ông cụ cũng gặp không ít người. Bây giờ là thời đại thông tin lan truyền còn nhanh hơn tốc độ tên lửa. Loại tin tức đặc biệt của những gia đình quyền quý như Vệ Cẩm Thiệu và Phương Y Chân. Chắc chắn là scandal mà người ta thích nghe ngóng, rèm pha, chế giễu nhất. Anh lo bà xã sẽ bị liên lụy hoặc bị người có ý đồ xấu, cố tình tổn thương. Nếu như lúc này bà xã yếu ớt làm nũng Có lẽ trong lòng anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút Vệ phu nhân tự thấy mình là người rất hiền lành Đương nhiên không có tâm ý tương thông với ông xã Cô cười hết sức dịu dàng nói Ông xã, em và vệ ý ở đây đợi anh về Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân Và cả nhóc con này nữa Ở bên Pháp anh cũng phải cẩn thận Không được làm việc quá sức Cho dù vệ thị có thế nào Thì ít nhất vệ cầm thiệu và Phương Y chân chắc chắn xong đời rồi Còn những cái khác anh cố gắng hết sức là được Tối đó vệ cầm huyên lên máy bay Trước tiên về lại Vũ Lăng Hộ chiếu của anh vẫn để ở nhà Anh cũng cần phải vào công ty sắp xếp mọi việc Buổi tối không có ông xã ôm ngủ Trương Tư Ninh chỉ có thể ôm nhóc con mà ngủ Đến giờ trong lòng cô vẫn còn cảm thấy khá sợ mấy giấc mơ hôm trước ông xã vừa đi khỏi buổi tối cô không dám tắt đèn mở hết tất cả đèn trong phòng còn mở mức ánh sáng lớn nhất mới được mặc dù làm vậy không tốt cho mắt của con nhưng trương tư ninh cũng không còn cách nào khác cô sợ mà nếu bảo thím tào ngủ cùng thì lại cảm thấy có chút không được tự nhiên trong phòng ngủ chỉ có một cái giường không thể nào cô và thím tào ngủ chung được đúng không nếu không ngủ trên giường thím tào sẽ phải ngủ trên sofa Thím lớn tuổi vậy rồi Chuyện này cô không nỡ Hôm sau Lung Trương Tư Ninh đến linh đường của ông nội Đốt giấy tiền vàng Cô cũng không thấy có gì khác thường Chỉ có Thím Út Lý Mẫn Gần đây bắt đầu nói chuyện với cô Hỏi sao không thấy Vệ tiên sinh đến Trương Tư Ninh nói Anh có việc tạm thời phải về Vũ Lăng trước Một ngày này Bình thường trôi qua Nhưng hôm sau đến đốt giấy tiền vàng Trương Tư Ninh liền cảm thấy Có điều khác lạ, không phải có người thất lễ nói gì cô, chỉ là ánh mắt. Cái loại ánh mắt không nói ra, nhưng tựa như phát hiện điều gì đó. Ánh mắt đánh giá, làm cô có chút không thoải mái. Một hai người thì không sao, nhưng nhiều người như vậy thật khiến người ta chán ghét. Cũng may hôm sau là ngày hỏa táng ông cụ, buổi chiều khi gọi điện thoại video với vị tiên sinh, Trương Tư Ninh liền phun ra một chàng. những người đó thật nhàm chán vô vị mà nhìn em thì ích lợi gì chứ em không phải phương y chân cũng không phải là vệ cẩm thiệu có nhìn cũng có nở ra được bông hoa nào đâu mà nhìn bắt đầu từ hôm qua tin tức vệ cẩm thiệu và phương y chân bùng nổ mạnh mẽ trong nước mức độ chú ý của người ta hoàn toàn vượt quá phạm vi dự đoán của trương tư ninh bây giờ chỉ cần mở mạng ra khắp nơi đều là tin tức của hai mẹ con này cô cũng là lần đầu tiên thông qua internet nhìn ảnh chụp trên đó mới biết thì ra vệ cẩm thiệu và phương y chân có dáng vẻ thế này quả thật dáng vẻ của vệ cẩm thiệu rất có tiền vốn để kiêu gạo nếu như bỏ qua hết những thành kiến bất bình thật lòng mà nói vệ tiên sinh nhà cô không đẹp trai bằng anh trai mình về phần phương y chân nhìn qua thật sự không giống một người ngoài năm mươi chăm sóc vô cùng tốt nhìn chỉ khoảng hơn ba mươi dáng vẻ rất xinh đẹp ý vị trương tư ninh vẫn luôn cảm thấy mình xinh đẹp nhưng không thể phủ nhận bà thím này so với cô còn cao hơn một bậc không phải đẹp hơn cô mà có một khí chất rất đặc biệt xem qua ảnh chụp của hai người rồi xem xét lại mối quan hệ giữa hai mẹ con này trương cô nương rất không có nguyên tắc nghĩ Quan hệ loạn luân bừa bãi này Không phải không lý giải được Vị thiên sinh dịu dàng trấn an bà xã Nhìn bé con mũm mĩm ở đầu bên kia điện thoại Nét mặt anh càng mềm mại hơn Anh nhẹ nhàng nói Ngày mai là tang lễ Người đông đúc Lúc đó em cẩn thận một chút Đừng mang con theo Nhớ dẫn nhiều người theo bên cạnh Trong khách sạn cũng để lại canh chừng Đừng để thím tàu và mấy người bọn họ Mang con ra ngoài Lát nữa, em hãy dặn dò bọn họ chuyện này một chút. Tàng lễ của ông cụ rất thuận lợi, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có điều, Trương Tư Ninh rất đau lòng. Buổi chiều khi trở về khách sạn, vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Lúc ông xã gọi điện thoại tới, vẫn còn rất mệt mỏi, không chút sức sống nào. Vệ thiên sinh biết bà xã thương tâm, nhưng lại không thể ở bên cạnh cô được. Nên trong lòng rất áy náy. Nhìn qua video, thấy mắt vợ mình sưng to. Anh hết sức đau lòng, dịu dàng nói. Ông nội đã được chôn cất rồi, em phải mạnh mẽ lên, nhìn về phía trước. Vì con, vì anh. trương tư ninh không muốn ông xã đang ở bên Pháp xa xôi, mà còn phải lo lắng cho mình. Cô hít một hơi thật sâu, vực dậy tinh thần, khẽ nói. Em không sao, chỉ một hai ngày sẽ trở lại bình thường thôi. Herman, mình, bên đó xa rồi anh. Có thuận lợi không ạ? Vệ thiên sinh nói rõ. Vệ thị bên này không suôn sẻ lắm. Ba anh để lại mấy lão thần rất trung thành, cũng rất có năng lực. Scandal bùng nổ. Tuy bên ngoài hỗn loạn, nhưng bên trong công ty được những người này quản lý rất gọn gàng trật tự. Muốn đột phá, có lẽ phải tốn thêm chút thời gian. Anh còn nói thêm chuyện của vị Cẩm thiệu. Hiện tại hai mẹ con Phương Y Trân đã bỏ trốn. Hai mẹ con này Về sau cũng hết đường rồi Không cần anh ra tay Bọn họ cũng không có kết quả tốt đẹp gì Chỉ là chuột chạy qua đường mà thôi Điểm này Trương Tư Ninh cũng rất tin tưởng Càng là người có tiền Có địa vị Thì càng xem trọng thể diện Trong tầng lớp thượng lưu của xã hội Người không có thể diện Không thể nào tồn tại được Anh ta sẽ bị phần còn lại loại trừ Mà scandal của hai mẹ con Phương Y chân Quá mức kinh khủng Nên tình huống có thể Chỉ có thể tệ hại hơn khi bọn họ bị cả xã hội bài xích. Đối với người quen đứng ở đỉnh cao mà nói, sống mới là thống khổ. Dư luận thật sự rất đáng sợ, không chỉ đơn giản là lời nói mà nó thật sự có khả năng giết người vô hình. Người có thể thật sự không quan tâm đến ánh mắt và nhận xét của người khác, không phải đần độn thì chính là thánh nhân. Dù sao chắc chắn mẹ con Phương Y chân không đạt đến tiêu chuẩn này. Anh nói, có khi nào bọn họ vò mẻ không sợ sứt không? Dù sao, loạn luân chẳng qua là không tuân theo chuẩn mực đạo đức, chứ không phải là vi phạm pháp luật. Chỉ cần cắn răng chống đỡ cho mấy ngày này. Thời gian qua rồi, ai còn chú ý đến bọn họ nữa? Cùng lắm là, không xuất hiện ở tầng lớp thượng lưu của xã hội nữa là được. Dù sao, bọn họ cũng không thiếu tiền. Vệ Cẩm Huyên không quan tâm chuyện này, anh đáp... Đam... Quả thật như vậy cũng không tệ. cũng khả thi vệ phu nhân nghe ông xã nói vậy mù mịt hết chỗ nói rồi cô cảm thấy dường như vệ tiên sinh nhà cô đang có âm mưu gì đó rất tà ác có điều cô mơ hồ cảm thấy ông xã không muốn nói với cô những chuyện này vệ phu nhân tự nhận mình là người vợ rất hiểu lòng người nên không nói tiếp chủ đề này nữa để anh được thoải mái Hai vợ chồng nói mấy chuyện chẳng có gì vui vẻ này một lúc, rồi nói tới nhóc con vệ tiểu béo. Con đang ngủ sao em? Dạ, vẫn chưa thức. Trương Tư Ninh trả lời rồi nói thêm. Anh đợi một lát, để em cho anh xem điệu bộ ngủ của nhóc con. Nói xong cô liền cầm điện thoại hướng về nôi. Cô cậu đang ngủ say sưa, ngủ ngon lành, khuôn mặt ngốc nghếch chảy nước miếng. Đường truyền Internet rất rõ, vị tiên sinh nhìn thấy bé con xinh đẹp, mũm mĩm, trong lòng mềm mại như nước. Anh ở đầu bên kia khẽ nói, Hình như con lớn hơn rồi. Trường tư ninh bĩu môi, quả nhiên ông xa thích chó con này hơn. Khi nói chuyện với cô, cũng chưa thấy anh dịu dàng như vậy. Lời nói tựa như tắm gió xuân, còn hơn cả tắm gió xuân. Có điều, cũng là con mình, nên cô không thèm tính toán. Mấy ngày sau khi tháng lễ kết thúc, Trương Tư Ninh vẫn luôn ở trong khách sạn không đi đâu ra ngoài. Tin tức của vị Cẩm Thiệu và Phương Y Trân cũng dần chìm xuống. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Xã hội bây giờ, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Hai mẹ con kia không phải ngôi sao, cũng không phải quan chức. Trừ một số người có quan hệ với bọn họ, thì bình thường có ai chú ý đến làm gì chứ? Mỗi ngày Trương Tư Ninh nói chuyện điện thoại với ông xã, ít nhất hai lần. Bên cạnh luôn là nhóc con, nhìn ba ba qua di động. Sau một thời gian, chỉ cần di động của Trương Tư Ninh reo lên là cô cậu lập tức mở to đôi mắt màu lam, vô cùng xinh đẹp, nhìn về phía mẹ. A A kêu mấy tiếng ba ba, bập bẹ như vậy, vô cùng lanh lợi. Vệ tiên sừng biết được chuyện này rất cao hứng, cảm thấy con mình rất thông minh. Mỗi lần gọi điện thoại về đều không ngừng trêu chọc cua cậu Thấy quan hệ của hai cha con tốt như vậy là người phụ nữ duy nhất trong nhà Mẹ đứa nhỏ kiêm bà xã của chồng mình, vệ phu nhân, vô cùng thương cảm Thời gian cứ từ ngày trôi qua như vậy Đến ngày 26 tháng chạp, trên mạng hầu như không còn tin tức gì của hai mẹ con Phương Y chân nữa Kể cả tin tức liên quan đến nhị thiếu gia vệ cẩm huyên, nghe đồn bị đuổi ra khỏi nhà, bị truyền thông bới móc lên, cũng không thấy gì nữa. Nghe vệ cẩm huyên nói, tin tức bên Pháp cũng dần chìm xuống. Nhưng Trương Tư Ninh vẫn khá lo lắng cho ông xã, sợ hai mẹ con kia ngóc đầu trở lại. Ra ngoài, gây chuyện rắc rối, đem thêm phiền phức cho vệ tiên sinh. Vệ tiên sinh cười nói, Những chuyện này do em lo lắng nên nghĩ vậy thôi. Nước đã bị khuấy đục rồi Không thể nào khôi phục lại như trước nữa Em đừng lo Thật ra dư luận xã hội Cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà thôi Anh cũng không được dựa vào dư luận Để đạt được mục đích Nếu không phải sự việc bỗng nhiên phát sinh Anh không hề có chút chuẩn bị nào Thì anh đã giải quyết mọi chuyện Nhanh hơn và thẳng tay hơn Có trách là Vệ cẩm thiệu kia ngu ngốc Bị vợ tóm được sơ hở mà không biết Hắn đào tường nhà cha mẹ vợ mình Hại một nhà cha vợ mình thê thảm Lại muốn bỏ vợ Chạy theo niềm vui mới Cô chị dâu kia không báo thù mới là lạ Phong lưu đúng là chẳng tốt đẹp gì Vệ tiên sưng từng một thời phong lưu đào hoa nghĩ như vậy Trường Tư Ninh thấy ông xã mình tự tin như vậy Cô cũng không nghĩ ngợi lông tung nữa Rồi nói chuyện trở lại vô lăng Bây giờ mọi chuyện đã láng xuống Em tính mấy ngày này mang con về nhà Không thể nào đón năm mới ở khách sạn được, mặc dù ở phòng Tổng thống, nhưng bên ngoài còn mấy chục vệ sĩ, người ta cũng phải đón năm mới. Để họ phải ở lại đây đón Tết với cô, thì thật sự có lỗi. Vệ Cẩm Huyền cũng đã nghĩ đến chuyện này, anh gật đầu nói. Được, để anh bảo quản lý du sắp xếp, bao trọn gói một chiếc máy bay cho an toàn. Vệ tiên sinh có chút hối hận. Hai năm trước, có người bạn đề nghị anh mua máy bay tư nhân sử dụng. Vừa thoải mái, vừa tiện lợi Nhưng lúc đó anh thấy Hoàn toàn không cần thiết Phí bảo dưỡng hàng năm cũng là một con số rất lớn Là thương nhân Đặc biệt là một thương nhân thông minh, khéo léo Vệ tiên sinh cảm thấy Không bằng dùng số tiền này Đầu tư càng sinh ra thêm nhiều lợi nhuận Anh cũng không phải kiểu người Thích hưởng thụ những thứ xa xỉ Nhưng bây giờ bắt đầu cân nhắc Có lẽ anh cần phải chuẩn bị Một máy bay tư nhân rồi Như vậy tương lai cả gia đình ra ngoài thuận tiện hơn. Lỡ gặp phải mấy chuyện cần tránh ánh mắt người khác như lúc này thì cũng không cần phải thuê máy bay chọn gói. Tóm lại vì vợ con, vệ tiên sinh hiếm có cơ hội được tiêu xài hoang phí một lần. Trước khi rời khỏi vũ lăng, dưới sự bảo vệ của tầng tầng vệ sĩ, trương Tư Ninh bế con đến một ông nội quỳ lạy đốt giấy tiền vàng cáo biệt. Lúc cô đến Nghĩa Trang, đúng lúc gặp cả nhà chú Út, Tuy trước đó có chút không vui, nhưng với miệng lưỡi trơn chu và độ dày da mặt người bình thường khó có được của thím út lý mẫn, thì ít nhất ngoài mặt, khi gặp nhau, hai bên có thể coi như ở chung hài hòa. Bình thường gặp gỡ cũng có thể nói mấy câu. Trước kia trương tư nên cảm thấy thím út không tệ, khi đó cả một gia đình chỉ có mình bà không khuyên cô chấp nhận cho ba mình cưới hàng yến. Mặc dù không nói giúp cô, nhưng so với những người kia... Trương Tư Ninh vẫn có ấn tượng tốt với thím út. Nhưng bây giờ, thiện cảm đó đã không còn nữa. Năm ngoái khi cô bị Hàng Yến chèn ép ở bệnh viện, bà không có đứng ra nói lời công bằng. Rồi trước đó ở bệnh viện, bà cũng không nhìn cô. Người như vậy, Trương Tư Ninh xem như đã hiểu được. Chỉ là ông nội chôn cất ở nơi này, mộ ông bà ngoại cũng là Lý Mẫn Trông nằm, nên Trương Tư Ninh mới nguyện ý giữ mối quan hệ với bà. Ít nhất không vạch rõ mặt nhau làm gì. Về phần ông nội cô không lo lắng, nhưng mộ ông bà ngoại cô ở quê, cho dù cô tìm người giúp đỡ trông coi, nhưng lỡ như Lý Mẫn có lòng trả thù thì phải làm sao. Dù sao cô cũng không sống ở Phúc Kiến, chi bằng cứ đối phó như vậy thôi. Từ từ đến thăm ông nội à. Trên khuôn mặt mập tròn của Lý Mẫn là nụ cười dịu dàng, phúc hậu. Thoạt nhìn qua, khiến người ta rất dễ gần gũi, thân thiết. Khóe miệng Trương Tư Ninh giật giật, gọi một tiếng chú út, lại gọi thím út, nhìn hai em họ chào hỏi rồi nói. Hôm nay con về Vũ Lăng, nên tới nói lời từ biệt với ông nội. Hôm nay con phải đi rồi sao? Nếu ở lại đón năm mới thì thật tốt. Lý Mẫn dường như có chút quyến luyến, nhìn thấy vệ tiểu béo đã bị ôm vào trong xe nói. Trời lạnh, bay tới bay lui như vậy Thật làm khổ đứa nhỏ Trương Tư Ninh chỉ mỉm cười Không nói gì Ly mẫn bảo ba cha con vào đốt giấy tiền vàng cho ông cụ trước Còn bà kê sát lại gần Trương Tư Ninh nói bà con và hàng yến sắp ly hôn Hai ngày nữa ra tòa Người đàn bà đó bị như vậy Cũng xem như đúng người đúng tội Còn không ở lại xem thử sao Nghe nói lần này Anh cả đưa cho cô ta một căn nhà mươi vạn tệ. Hình như trước khi kết hôn, bọn họ có ký kết thỏa thuận gì đó, cho dù có ly hôn thì tài sản cũng không bị phân chia. Tài sản đứng tên ai là của người đó. Ba con nhanh trí, mấy năm nay Hàng Yến cũng chỉ được nhìn vậy thôi, chứ thực tế không moi được bao nhiêu của cải. Còn Trương Nghị, nghe nói muốn sống với Hàng Yến, không muốn theo ba con. Trước đó ba con bị thằng nhóc này đánh, nên hiện tại không còn cưng chiều nó như trước nữa. Nó muốn đi với Hàng Yến, ba con cũng đồng ý luôn. Ngụ ý của Lý Mẫn rất rõ ràng, mẹ con Hàng Yến đã cuốn gói khỏi căn nhà. Trương Ngành Hoa bây giờ chỉ còn lại một cô con gái. Bây giờ mà Trương Tư Ninh ở lại, sau này tài sản của Trương Ngênh Hoa chẳng phải đều thuộc về cô sao? Trương Tư Ninh nghe xong chỉ khẽ mỉm cười, bình thản nói... Những chuyện này không có liên quan gì đến con. Thím út, giờ con phải ra sân bay, chuyện của ba con cứ để tự bản thân ông bị dàn vặt đi. Con cũng không thiếu chút tiền đó. Nói xong cô không nhìn Lý Mẫn đang giật mình sửng sốt mà lên xe rời khỏi đó. Phía sau, mấy vệ sĩ cũng lần lượt lên xe. Một đoàn xe hơi ở vùng ngoại ô thư người vắng vẻ cũng xem như một cảnh lạ. Lúc này Lý Mẫn mới lấy lại tinh thần, thầm mắng Trương Tư Ninh, không biết tốt xấu. Trương Anh Khải đi ra từ cánh cổng sắt lớn phía sau Nghĩa Trang, nghiêm mặt hỏi vợ mình. Bà nói hiểu nói vượn gì với Tư Tư đó. Anh cả và Hàng Yến ly hôn, bà bảo con bé dính vào làm gì. Lý Mẫn mất hứng nói. Tôi còn không phải vì muốn tốt cho nó sao. Trước mắt hai mẹ con Hàng Yến đều đã bị đuổi đi. Anh cả nhiều tài sản như vậy. Tư tư chỉ cần bỏ chút tâm tư ra, nhẹ nhàng với ba nó Chẳng phải tương lai tất cả tài sản đó đều thuộc về nó sao? Con của bà và tư tư quan hệ với nhau rất tốt chồng tư tư có tiền, có công ty riêng Chắc chắn sẽ không thèm để ý đến mấy nhà xưởng ở phúc kiến này Đến lúc đó, bà sẽ tiếp tục năn nỉ tư tư một chút Tư tư mềm lòng sẽ giao mấy nhà xưởng ở đây cho gia đình bà quản lý Nhiều kế hoạch hoàn mỹ như vậy Đáng tiếc, ông chồng bà đầu óc bảo thủ. Lý Mẫn có chút thất vọng. Bà thì biết cái gì? Chuyện này bà đừng xen vào. Anh cả muốn đưa tiền cho ai thì đưa. Chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được. Mặc dù đầu óc của ông không nhanh nhạy, nhưng hiểu anh cả mình rất rõ. Anh cả là người rất đa nghi. Nếu bỗng nhiên tư tư nịnh bợ, chắc chắn anh cả sẽ nghi ngờ. Lỡ như biết được là do bà vợ nhà mình khích bác. Vậy thì còn tốt cái nỗi gì? Nói trắng ra, Trương Anh Khải chính là một người an phận thủ thường, gần như là một người đàn ông nhát gan. Cho dù chỉ có một phần ngàn khả năng đắc tội với ngọn núi dựa là anh cả mình, thì ông ta cũng không dám mạo hiểm làm vậy. Rời khỏi vũ lăng nửa tháng, về đến nhà, mặc dù vừa mở cửa ra chỉ có không khí phảng lặng, nhưng Trương Tư Ninh vẫn cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều được buông lỏng. thím tàu muốn tổng vệ sinh nhà cửa, hai cha con trịnh ra liền ở lại giúp đỡ. Trương Tư Ninh dỗ con ngủ xong, gọi điện thoại báo cho ông xã mọi thứ đều tốt. Sau đó, thay quần áo mặc ở nhà, bắt đầu dọn dẹp. Hôm nay đã là 28, năm nay không có 30, chỉ có đến ngày 29 là ngày mai. Có lẽ ông xã sẽ không kịp về đón Tết. Trương Tư Ninh có chút thất vọng, nhưng hiểu được công việc bên kia rất khẩn cấp. Cho nên khi nói chuyện điện thoại, cô cũng không hối thúc anh trở về. Một lúc sau, vệ cẩm huyên gọi điện thoại lại, hỏi Trương Tư Ninh về nhà có thuận lợi không. Trương Tư Ninh nói thuận lợi. Hai người cũng giống như mọi khi, nói chuyện về nhóc con, về tiến độ công việc, về nỗi nhớ nhung. Sau khi cúp điện thoại, hốc mắt của Trương Tư Ninh đã hoen ướt. Cô cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ bỗng nhiên cảm thấy có chút tủi thân... cô không hỏi anh về lễ mừng năm mới cũng không hối thúc anh trở về vậy mà anh cũng không thèm nhắc đến vệ phu nhân rất thương tâm hậu quả chính là để thím tàu ở nhà trông coi nhóc con còn mình chạy đến cửa hàng phung phí mua sắm một chợt thỏa thích tốn không ít tiền mua rất nhiều đồ chỉ riêng quần áo cho nhóc con thôi mà đã mười mấy thứ còn mua cho chính mình mua luôn cho thím tàu chỉ không mua cho vệ tiên sinh Mặc sức mua sắm một trận điên cuồng như vậy, Chút được hết những bất mãn trong lòng Đến tối khi gọi điện thoại Vệ phu nhân vẫn là người vợ hiền lành Dịu dàng như cũ Hỏi thăm ông xã rất ân cần Suy cho cùng Cô rất cưng chiều cái người này Không muốn anh phải chịu nhiều áp lực Đến ngày 29 Từ sáng sớm Thím Tào đã bận rộn nhiều việc Mặc dù ông chủ không kịp về đón Tết Nhưng không phải bà chủ và cậu chủ nhỏ Vẫn ở nhà đó sao Năm nay là năm đầu tiên Thím Tào ở lại vệ gia đón Tết Hơn nữa, hôm qua bà chủ còn mua cho bà quần áo mới Thím Tào cảm thấy rất vui nên cả người tràn đầy năng lượng Tất nhiên muốn bày một bàn lớn đầy thức ăn ngon để đón năm mới đến Tối qua khi gọi điện thoại, vệ tiên sinh nói hôm nay anh có việc rất quan trọng Nếu anh không chủ động gọi về thì Trương Tư Ninh cũng đừng gọi qua cho anh Anh nói nghiêm túc như vậy, đương nhiên Trương Tư Ninh không dám tùy ý quấy dày, nên cả ngày hôm nay đều không có liên lạc với ông xã. Đến tối ăn bữa cơm tất niên, mặc dù một bàn đầy thức ăn ngon, nhưng không có ông chủ ở nhà, không khí rất lạnh lẽo, vắng vẻ. Trương Tư Ninh có chút không vui, ngồi ôm con xem tiết mục cuối năm, sau đó nhóc con ngủ thiếp đi, nhìn thấy mí mắt thím tàu cũng bắt đầu đánh nhau. Vệ phu nhân thở dài, bảo thím tàu về phòng ngủ trước. Đợi đến giao thừa, cô cũng ôm con lên lầu về phòng ngủ. Đến 11 giờ, thấy ông xã bên kia vẫn không có tin tức. Trương Tư Ninh bắt đầu bất an, lo lắng, không biết anh có xảy ra chuyện gì không. Muốn gọi điện thoại cho anh, lại sợ làm hư chuyện của anh. Trong lòng dối dám, không biết nên làm thế nào. Cô đi tới đi lui trong phòng, lúc thì nhìn con đang ngủ say trong nôi, lúc lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy pháo hoa, thỉnh thoảng lập lề vụt sáng lên. Trong lòng vô thức lo lắng Không cách nào yên ổn được Trong tâm trạng lo lắng như vậy Vệ phu nhân bỗng nhiên nổi giận Không biết hôm nay là lễ mừng năm mới sao Vậy mà một cuộc điện thoại Cũng không thèm gọi Đúng là đồ khốn mà Bên này vệ phu nhân đang tức giận Thì cái tên khốn kiếp Đang bị oán hận bên kia Đã đẩy cửa lầu hai đi vào Thấy bốn phía đều yên tĩnh vắng lặng Chẳng có chút không khí mừng năm mới Vệ tiên sinh nói không nên lời Anh đặt hành lý cạnh cửa Lúc đang lấy dép lê trong tủ giày dép ra Thì cửa phòng ngủ bỗng nhiên bật mở Vệ cầm huyên nhìn thấy cô vợ nhỏ bằng xương bằng thịt đã nhiều ngày không gặp Khuôn mặt vô thức nở nụ cười dịu dàng Tư Ninh Anh về rồi Trở về ngôi nhà ấm áp Được nhìn thấy người nhung nhớ trong lòng Vệ cầm huyên mở rộng vòng tay Đón cô vợ bé nhỏ của anh vào lòng Trái tim phút chốc bình yên lại Đây là tình yêu chân thành, là bến cảng của anh, vợ anh Năm tháng sau, Trương Tư Ninh đậu xe xong, bước xuống phía sau, ôm nhóc con vô cùng ngoan ngoãn, không khóc, không làm loạn, đang ngồi trên kế an toàn cho trẻ em ra Hôn lên khuôn mặt mũm mĩm trắng hồng, khen ngợi Khoai tây nhà chúng ta, thật là một em bé ngoan mà Bây giờ vệ khoai tây đã gần một tuổi rưỡi, mặc dù không hiểu rõ mẹ đang nói cái gì, nhưng cũng biết mẹ đang khen mình, nên cái miệng nhỏ bé xíu xiu, nhè sang cười tuê tuết, gọi mama, Âm thanh ngọng nghịu, mềm mại. Mặc dù cân nặng của cô cậu đã vượt hơn chỉ tiêu một chút, vệ phu nhân lại mảnh khảnh nên ôm con khá vất vả. Nhưng cứ nhìn cái mặt ngốc nghếch của cô cậu là lại muốn ôm vào lòng. Cô nâng cái mông của nhóc con lên, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đẩy cửa xe ra, đưa tay xách một cái túi đã chuẩn bị trước, cười nói với nhóc con. "Đi thôi, cho bà nhóc bất ngờ nào." Cô đi theo lối cửa chính vào tòa nhà Hoa Tín, dọc đường đi tất cả nhân viên đều rối rít nhường đường cho bà chủ và cậu chủ nhỏ, hết sức ân cần chào hỏi. "Vệ phu nhân, xin chào." Hiện tại hầu như mỗi ngày, Trương Tư Ninh đều tới hoa tín một lần. Cô mở nhà hàng cách hoa tín không xa, rất thuận tiện để đưa cơm tình yêu hàng ngày. Có khi cô mang theo nhóc con, có khi không cho nhóc con đi. Vì số lần tối quá nhiều nên tất cả nhân viên công ty đều biết, vợ chồng ông chủ rất ân ái, có thể nói là tấm gương điển hình. hoa tín không có lối đi đặc biệt dành cho tổng giám đốc như bác Lãng, cho nên để rơi vào nơi này hoặc là đi cầu thang lối cửa sau, hoặc là sử dụng thang máy ở cửa trước. Dĩ nhiên, vẫn có thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Văn phòng của vị tiên sinh ở tầng 27, rất cao, đi cầu thang là chuyện không thể nào nghĩ tới được. Trương Tư Ninh ôm nhóc con mũm mĩm, hì hục ra khỏi thang máy. Đúng lúc Tần Chu từ phòng làm việc đi ra... Nhìn thấy Trương Tư Ninh vội vàng gọi vệ phu nhân Cánh tay đang tính đóng cửa văn phòng Lại đẩy cửa mở ra Rồi di chuyển sang chỗ khác Nhường đường cho hai mẹ con Trương Tư Ninh nhìn Tần Chu mỉm cười Bảo nhóc con gọi chú Vệ khoai tây là một nhóc con rất thông minh Đã đi theo mẹ đến nơi này rất nhiều lần rồi Nên rất quen thuộc với Tần Chu Nghe mẹ nói liền há cái miệng bé xíu lên kêu Chú, chú Mặc dù không nói rõ như khi gọi ba mẹ, nhưng nghe qua cũng có thể hiểu được. Tần Chu rất thích tiểu mũ mĩm này, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của vị khoai tây, moa ma mấy tiếng, rồi mới rời đi. Sau khi trường tư ninh chào Tần Chu xong, đi vào phòng làm việc, vệ thiên sinh vẫn còn đang gọi điện thoại. Thấy bà ra ôm con vào, vì vừa rồi anh đã nghe tiếng ồn ào ngoài cửa. nên cũng không ngạc nhiên, chỉ nhìn vợ yêu và con trai mỉm cười, dùng khẩu hình miệng ra hiệu sẽ xong nhanh thôi. Vệ Khoai Tây vừa nhìn thấy papa liền hoạt bát nháo động hẳn lên, mặc kệ có phải lúc này papa nhóc đang gọi điện thoại hay không, há miệng i i a a kêu papa, còn muốn Trương Tư Ninh thả cu cậu xuống, muốn đi tìm papa. dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời vừa rồi biến mất không chút tung tích. Cái này đều do papa nuông chiều mà thành ra như vậy Âm thanh của nhóc con rất lớn Vàng rất xa Đối tượng đang trò chuyện với vệ tiên sinh Nghe được giọng nói của cô cậu Không biết nói gì với vệ cẩm huyên Chỉ thấy anh mỉm cười Được Đến lúc đó anh đưa hai mẹ con ra sân bay đón chú Cúc điện thoại xong Vệ cẩm huyên vội vàng chống gậy đứng lên hỏi Không phải em nói Hôm nay không có thời gian tới đây sao Vừa đi tới sofa ngồi xuống Để gậy sang một bên Rồi hai tay ôm nhóc con đáng thương Đang muốn khóc Nhưng quyết không khóc Anh nói với bà dạ Lại bắt nạt nó rồi Trương Tư Ninh cảm thấy Mình đúng là oan thấu trời xanh Cô bĩu môi nói Nó đòi anh Không phải anh đang nói chuyện điện thoại sao Em chỉ vỗ mông nó có hai cái Trừng mắt liếc nó có một cái mà thôi Vậy mới nói, em đánh con, chừng con làm gì? Cho dù con có quấy anh gọi điện cũng không sao. Ai có thể vì con anh gọi ba mà cúp điện thoại của anh chứ? Trường Tư Ninh thật sự cầm nín, ngắm nhìn Trần Nhà. Cái này đúng là làm hư con mà, thật hết nói nổi. Sau này chuyện dạy dỗ nhóc con này chắc chắn không thể nào trông cậy vào anh được. Vệ cẩm huyên rất nhanh, đã dỗ được nhóc con vui vẻ, cười khanh khách không ngừng. Trương Tư Ninh đã đầu hàng ông xã mình rồi. Tình thương của người mẹ trong anh còn bao la hơn cả cô nữa. Cô lấy hộp thức ăn trong túi, xếp từng thứ, từng thứ ra, đưa cho anh đôi đũa. Anh ăn đi. Vừa rồi em có hỏi Tần Chu, buổi trưa anh vẫn chưa ăn cơm nữa. Cũng may là em đến kiểm tra bất ngờ, nếu không sẽ không biết vệ tiên sinh nhà em lại thích giảm cân như vậy. thấy giọng điệu cô vợ nhỏ châm chọc như vậy vệ tiên sinh khục hoặc ho mấy tiếng trước đó anh đã đồng ý với cô cho dù sau này công việc có bận rộn tới mức nào cũng sẽ ăn cơm đúng bữa hôm nay quả thật có khá nhiều việc loay hoay mãi đến tận lúc này nếu cô không tới anh cũng chuẩn bị kêu nhà hàng mang thức ăn sang chỉ là vận số không tốt bị bà xã bắt quả tang trương tư ninh cũng lười so đo với anh chính xác mà nói cô đúng là bị anh làm cho tức chết mà cô ôm con lại không để cho anh đút nhóc con ăn nữa con mới ăn rồi anh không thấy bụng nó phồng lên đây à vệ tiên sinh chiều con đến vô pháp vô thiên anh xa xa cái bụng tròn xe của vệ tiểu béo quả thật là no tròn anh nhìn con với vẻ tiếc nuối cúi đầu tránh ánh mắt trong trẻo mong chờ của vệ khoai tây Anh bắt đầu tập trung ăn bữa trưa tình yêu muộn này Trong vấn đề dạy dỗ con cái Vệ tiên sinh rất có trách nhiệm mà nói rằng Bà ra anh mới là chuyên gia Còn anh chỉ gây thêm rắc rối thôi Ăn cơm xong Trường Tư Ninh lại đưa nhấp con qua cho anh bế Vừa thu dọn hộp cơm vừa hỏi Vừa rồi anh nói chuyện điện thoại với ai vậy ạ? Tính đi sân bay đón ai? dường như nghĩ đến chuyện vui vẻ Nét cười trên mặt vệ cầm huyên sâu hơn Anh nói mạch khắc tư em trai cùng mẹ khác cha của anh nó vừa từ châu phi trở về nghe nói anh làm cha rồi nên muốn đến trung quốc thăm chúng ta vừa rồi anh nói chuyện với cậu ấy bằng tiếng trung sao? Ừ từ nhỏ mẹ anh đã cho nó học tiếng trung cả chân chân cũng vậy năm đó chân chân mới 5 tuổi nói tiếng trung không tốt bây giờ hai đứa nó có thể hiểu được ngôn ngữ này không thể bỏ qua công lao của mẹ anh. Trương Tư Ninh nghe xong im lặng một chút, rồi khẽ hỏi Là vì có anh, nên mới cho bọn họ học tiếng Trung sao? Vệ cầm huyên mỉm cười, gật đầu nói Mặc dù nền tảng của vệ gia ở Pháp, nhưng bình thường khi nói chuyện trao đổi đều dùng tiếng Trung Chuyện này cũng giống như nhiều người ở trước mặt người ngoài thì nói tiếng phổ thông Nhưng khi ở nhà với những người quen thuộc thì dùng tiếng địa phương vậy đó Vệ phu nhân bỗng nhiên cảm thấy xúc động Mẹ chồng bị tai nạn ngoài ý muốn kia Chắc bà rất yêu thương vệ tiên sinh Dĩ nhiên Chủ đề thương cảm này Không cần thiết kéo dài Trương Tư Ninh lại hỏi Vậy khi nào cậu ấy đến ạ Để em chuẩn bị phòng ở Nhanh nhất cũng phải tháng sau Nó còn bận công việc Vậy là trước mắt cũng không vội Trương Tư Ninh lấy hộp cơm bỏ vào túi Phủi phủi tay đứng lên Được rồi Bây giờ giao vệ khoai tây cho anh Em có hẹn với Giai Giai Gần đây cô nàng này và Tiểu Trịnh ẩm ý đòi chia tay Muốn tìm em dốc bầu tâm sự Vệ tiên sinh nghe vậy Rõ ràng giật mình ngây ngốc Con... Con ở lại đây Em đi chơi Vệ phù nhân rõng dạc Sửa lại lời ông xã cho chính xác Phải đi cứu vớt bạn thân sắp mất đi tình yêu Em đã hỏi Tần Chu rồi Chiều nay anh ấy không có hội nghị Không phải tiếp khách, rất rảnh rỗi. Em đi nhiều nhất hai tiếng sẽ trở lại. Hiện tại vệ ý, chỉ cần có người dắt một tay là có thể đi được. Không ôm cu cậu cũng không có việc gì. Cho nên vệ phu nhân rất yên tâm để một mình vệ tiên sinh chăm con hai tiếng đồng hồ. Chờ bà xã không chút vướng bận nhẹ nhàng đi rồi. Vệ tiên sinh nhìn nhóc con giờ khóc giờ cười. Xoa nắn khuôn mặt mũm mĩm của vệ khoai tây. Mẹ nhóc càng ngày càng ỉ lại ba rồi Ngay cả nhóc mà cũng yên tâm ra cho ba Thật là... Thật là cái gì? Thật là quá tuyệt Vệ cẩm huyền rất thích cảm giác được bà xã tin tưởng Không vì kiêng rè chân anh không khỏe Mà lo lắng chuyện này chuyện khác Không vì đau lòng anh Mà lúc nào cũng đặt anh lên vị trí hàng đầu để quan tâm Ngược lại, luôn xếp bản thân mình ở phía sau Cứ như bây giờ, thật tốt Vệ tiên sinh rất thích bà xã được thoải mái, thả lỏng khi đối diện với anh Vệ tiểu béo đâu có hiểu papa đang nói gì Chỉ thấy papa lúc nào cũng cưng chiều mình hết mực Đang nhìn mình cười rất dịu dàng Vì vậy tiểu mô Mỹm cũng cười tuê tuết, lại vô cùng đáng yêu Lúc Trương tư ninh trở về cũng đã gần 5 giờ Tiểu mô Miễm chơi đùa mệt quá, đã ngủ thiếp đi Còn ông bố ngốc ngức thương con, cứ ngồi nguyên một chỗ, cẩn thận ôm cu cậu, nét mặt rất dịu dàng. Đối với chuyện này, vệ phu nhân phản ứng rất trực tiếp. Cô liếc mắt xem thường ông xã đang ngồi im ở đó. Có thể đặt nhóc con lên ghế sofa mà. Ông xã nhà cô vì con mà hệt như đang ra trận. Chỉ vì lần trước, tiểu mô miếm nằm ngủ trên chiếc sofa đen trong phòng làm việc của anh, suýt nữa đã bị ngã xuống đất. Thế là anh đã đổi cái đó thành cái sofa rất mềm và rất rộng Vậy mà anh vẫn còn căng thẳng Buổi tối hai vợ chồng cùng nhau về nhà thím tàu đã chuẩn bị xong cơm tối thím triệu giúp việc mới vào làm Làm xong công việc đã ra về Lúc ăn cơm tiểu mua miễn rất nghịch Cứ đòi papa đút ăn Trương tư ninh đút Cô cậu nhất định không chịu ăn Chuyện vệ phu nhân thích làm nhất chính là uốn nắn tính tình này của nhóc con. Cô cậu càng không muốn cái gì thì cô càng bắt cô cậu làm cái đó. Những lúc vệ quay tay nghịch ngợm, đối với cô cậu mà nói, Trương Tư Ninh là người xấu, rất hung dữ. Mà lúc này, hai người đang xót nhóc con. Vệ tiên sinh và thiếm Tào chỉ có thể biết điều, đứng bên ngoài quan sát. Tuyệt đối không được nhúng tay vào chuyện vệ phu nhân dạy con. Nếu không trong nhà sẽ có một trận tạo phản ngất trời Vệ cẩm huyên chỉ cần nghĩ đến trước đó Bởi vì chuyện dạy dỗ nhóc con này Mà anh và bà xã đã nảy sinh tranh luận Sau đó dẫn tới hậu quả cực kỳ bi thảm Nên lúc này chột dạ không dám nhìn tới cu cậu Anh thật sự không muốn phải ngủ trong phòng khách Không muốn bị bà xã bỏ lơ không thèm nhìn thấy Không muốn thấy bà xã lén rơi nước mắt Cho nên vẫn là chó con phải cố gắng sửa lại nét xấu đi Đợi đến khi vệ khoai tây bị mẹ uốn nắn khóc oa oa Rất ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ để mẹ đút cơm Thì Trương Tư Ninh mới khen thưởng hôn lên má bé con Trẻ con nào cũng gần gũi với mẹ Mặc dù trước đó mẹ có hung dữ làm người xấu đi nữa Nhưng khi mẹ dịu dàng Thì chỉ trong tích tắc mẹ lại trở thành thiên thần buổi tối lúc dỗ con ngủ trương tư ninh cối đầu vào lòng ông xã nhẹ nhàng hỏi tháng này anh vẫn phải sang pháp sao vệ cẩm huyền khẽ đáp bên tai cô không đi nữa vệ thị giờ đã là nỏ mạnh hết đà không chống đỡ nổi hết tháng 6 nếu vệ cẩm thiểu thật sự không bán vệ thị đi có lẽ hắn ta sẽ phải ra đường ngủ ra đường ngủ nghiêm trọng vậy sao ạ anh không có đuổi cùng giết tấn Chừa cho hắn chút tiền dưỡng lão, đã là rất tốt với hắn rồi. Trương Tư Ninh nghĩ đến đoạn chân bị mất của ông xã, không thể không thừa nhận, ông xã mình vẫn còn rất nhân từ, Mặc dù anh âm thầm khiến cho vị thị tan giã, nhưng chuyện này cũng là trừng phạt thích đáng. À đúng rồi, còn Phương Y chân thật sự rời khỏi nước Pháp rồi sao? Bà ta ở Mỹ, giọng nói của vị cẩm huyên thản nhiên... Bị ung thư vú giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu nữa. Tin tức này quá bất ngờ, Trương Tư Ninh nghe thấy có chút sợ hãi. Vệ Cẩm Huyền vỗ vỗ lưng cô. Anh cũng chỉ mới nhận được tin tức sáng nay. Chuyện của hai mẹ con họ, sau này anh sẽ không để ý tới nữa. Cứ như vậy đi, cát bụi về với cát bụi. Ý của anh là xóa bỏ tất cả ân oán sao? Trương Tư Ninh ngẫm nghĩ, cảm thấy như vậy cũng tốt. Dù sao thì... Ai làm chuyện xấu cũng sẽ phải nhận lấy bài học kinh nghiệm. Không muốn nhắc đến những người khiến mình khó chịu nữa, Trương Tư Ninh vòng vo đổi đề tài, nói về những người khác. Anh tiếp tục để chân chân ở Bắc Kinh sao? Nhắc đến đứa em gái duy nhất này, vệ tiên sinh cũng vô lực. Lần trước anh đi thăm con bé, nó vẫn đang giận anh. Cảm thấy lúc đó anh không nên ép buộc nó, phải để nó đi theo sầm giang. Thôi quên đi. Nó giận thì giận, viện an dưỡng ở Bắc Kinh rất tốt, người của anh sắp xếp ở đó chăm sóc nó cũng không tệ. Có cô em gái như vậy, thật xui xẻo mà. Trương Tư Ninh vỗ về, khẽ hôn lên môi ông xã. Vệ Thiên Sinh xoay người một cái, áp đảo, đặt cô nằm phía dưới. Vệ Phu Nhân Chúng ta có thêm một nắm gạo nếp nhỏ nữa, được không? Chủ đề này khoảng cách thật xa mà, Trương Tư Ninh nhất thời không kịp phản ứng. Vệ cẩm huyên cũng không cho cô cơ hội suy nghĩ. Từ sau khi sinh vệ tiểu béo, hai vợ chồng vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai. Lúc này, anh không muốn dùng cái thứ vướng phiếu đó nữa. Cảm thấy nguyện vọng đã được truyền đạt, vệ cẩm huyên ngắm bà xã đang tròn mắt ra nhìn. Bắt đầu, mấy tháng tới đây, sẽ hết sức hài hòa vận động. Trường Tư Ninh vừa cảm thụ sự nhiệt tình của ông xã, vừa bất đắc dĩ nghĩ. Người đàn ông này càng ngày càng biết cách ỉ vào được cưng chiều đâm ra kiêu ngạo đây mà vệ ý còn được gọi là vệ khoai tây biệt danh vệ tiểu béo vệ tiểu béo năm nay sáu tuổi hết mùa hè này chính thức vào lớp một nhóc con này trước mặt cha mẹ là cục cưng ngoan ngoãn trước mặt thầy cô là thiên thần bé bổng trong mắt các cô bạn nhỏ học chung là tiểu soái ca còn trong mắt đám con trai trong lớp chính là tiểu ác ma Nếu truy cứu ngọn ngành vụ này Bạn nhỏ vệ, ra vẻ, Cô cậu cũng vô cùng bất đắc dĩ Trước mặt ba mẹ Đương nhiên là phải ngoan ngoãn Nếu không nghe lời sẽ bị mẹ đánh đòn Trước mặt thầy cô cũng phải ngoan Không ngoan cũng sẽ bị mẹ đánh đòn Bạn gái học chung Cảm thấy cậu đẹp trai như soái ca Cậu cũng hết cách Đây là vẻ đẹp trời sinh, Không thể nào chối bỏ được Còn mấy đứa con trai thấy cậu xấu xa Cái này hoàn toàn do ghen tị mà ra. Cho nên, vệ tiểu béo cảm thấy mình thật là hoàn mỹ, không chút tí vết, vô cùng hoàn hảo. Bữa tối lúc ăn cơm, thấy con kén chọn không chịu ăn rau củ. Trương Tư Ninh với khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, gõ gõ lên mặt bàn, ra lệnh. Phải ăn hết. Mặc dù giai điệu rất dịu dàng, nhưng giọng nói vô cùng lạnh cóng. Vệ tiểu béo bi thương nhìn về phía papa yêu dấu. Ba ba vệ tiên sinh nhìn con trai cười ha ha, nhẹ nhàng nói Ngoan nào, ăn rau quả tốt cho sức khỏe, có thể giúp con cao lên đó Vệ tiểu béo im lặng Cô cậu thừa biết, thời khắc quan trọng ba ba không đáng tin cậy mà Vì thế quay đầu, nhìn về phía em gái vệ cẩn, gần ba tuổi Cô cậu lập tức phát hiện ra một vấn đề liền chỉ tay vào địa cơm của em nói Nho nhỏ cũng không ăn rau cải nè vô cùng hưng phấn tựa như phát hiện ra châu lục mới khuôn mặt mũm mĩm như được phủ một tầng ánh sáng hồng hào rạng rỡ em gái nhỏ vệ cẩn là một cô bé tròn tròn giống như viên gạo nếp khuôn mặt hoàn toàn là bản sao của mẹ trương tư ninh ngoại trừ ánh mắt màu lam được di truyền từ papa ra hai mẹ con không khác nhau chút nào khuôn mặt trái xoan đôi mắt hạnh to tròn sống mũi thon cao cái miệng nhỏ nhắn khi cười lên khóe miệng sẽ lộ ra lúng đồng tiền nho nhỏ vô cùng mềm mại đáng yêu cho nên từ khi em gái nhỏ vệ cẩn được sinh ra bạn nhỏ vệ ý liền cảm nhận sâu sắc bản thân đã bị thất sủng lúc vệ cẩn mới chào đời cu cậu nói chuyện còn chưa lưu loát lúc đó chưa thể nào biết được có một em gái tranh thủ tình cảm với mình thì sẽ vô cùng khốn khổ bây giờ từ từ lớn lên cũng từng bước nhận thức được Cô cậu và em gái được đối xử không giống nhau Thứ nhất, em gái mà làm ra chuyện gì Mẹ sẽ vô cùng dịu dàng vỗ về Rồi khích lệ Còn cô cậu mà tự làm theo ý mình Cái tiếp đãi chính là giọng nói lạnh như băng của mẹ Còn thêm cả roi vào mông Tiếp theo, lung em gái làm nũng Mẹ thường sẽ đồng ý vô điều kiện những đòi hỏi của em Còn cô cậu mà nhõng nhẽo Mười lần thì hết tám lần Bị mẹ vô tình từ chối Nói cái gì mà mọi người đều bình đẳng? Nói cái gì mà công bằng, không thiên vị chứ? Trái tim bé bỏng của vị tiểu béo đã bị tổn thương rất nhiều lần. Mặc dù mỗi lần cu cậu đều quyết tâm không bao giờ thèm để ý đến mẹ nữa. Nhưng lần nào cũng chưa tới 10 phút, cu cậu đã không nhịn được chen và ngực mẹ dành chỗ với em gái. Ý chí khá là không chút kiên định. Lúc này, em gái nhỏ vệ cẩn Bị anh trai bắt được nhược điểm Cô nhóc gì gì Quay đầu nhìn anh trai Chóp chép cái miệng bé xíu Vô cùng ngọt ngào nói Anh anh, em ăn mà Nhìn bề ngoài Cô nhóc con này năm nay vẫn chưa tới 3 tuổi Nhưng chỉ số thông minh cao ngất So với anh trai mình Người ngoài chỉ cần nhìn qua một cái Có thể thấy ngay Level vô cùng chênh lệch Sức lực không cân xứng Trực tiếp thống lĩnh ông anh trai mình vệ ý bị lời nói của em gái Làm cho câm nín Đơ người nửa ngày Cũng không thốt ra được từ nào Dưới sáu ánh nhìn chăm chú của ba mẹ và em gái Đành im lặng Cho rau cải vào miệng Tùy tiện nhai mấy cái Rồi nuốt ực xuống trương Tư Ninh và ông xã lướt mắt nhìn nhau Cả hai đều thấy sự cố gắng nén cười Trong mắt đối phương Nhìn thấy nhóc con ngốc nghích đáng yêu như vậy Thật thú vị Muốn không cười cũng không được Bây giờ vệ tiểu béo ở một mình một phòng Buổi tối lúc đi ngủ Cô cậu đang nghe papa đọc truyện cổ tích Bỗng nhiên hỏi Mẹ đâu rồi ạ? Vệ tiến sinh vuốt về khuôn mặt tròn xoe Xinh đẹp của bé con Khỏe mạnh kháu khỉnh Dịu dàng nói Em phải đi ngủ Mẹ đang dỗ em ngủ Vệ tiểu béo đột nhiên thở dài như ông cụ non Tiêu nghỉu nói Papa con cảm thấy mẹ thích em hơn vệ tiên sinh nhạy bén như vậy đương nhiên có thể hiểu được nỗi muộn phiền của nhóc mũm mĩm nhưng anh thích nghe những lời trẻ con ngây ngô non nớt của con liền phối hợp hỏi sao con lại nghĩ vậy dường như vệ tiểu béo nhà chúng ta đã bị kìm nén quá lâu lúc này được ba ba cổ vũ như vậy Cô cậu liền ngồi bật dậy trên giường mở chân ra ngọ ngoại cái chân nhỏ ú nô Bắt đầu giúp hết bầu tâm sự với bao nhiêu đau khổ chất chứa trong lòng Em không uống nước, mẹ sẽ dụ em uống Con không ăn rau cải thì mẹ lại trừng mắt với con Em làm hư đồ chơi, mẹ nói sẽ mua cái mới Con muốn mua đồ chơi mới, mẹ trừng mắt với con Em muốn mặc váy thì được mặc váy Con không muốn mặc đồng phục khi đi học, mẹ trừng mắt với con Sinh nhật em có công chúa xinh đẹp, có bánh ngọt Sinh nhật con, muốn có bánh sinh nhật hình con tôm lớn Mẹ cũng trừng mắt con Nói nhiều như vậy Vệ tiểu béo cảm thấy Mình đã liệt kê rất nhiều ví dụ tiêu biểu Có thể chứng minh mẹ thiên vị em hơn rồi Cho nên không tiếp tục nói nữa Mà chỉ chớp chớp đôi mắt màu lam xinh đẹp Nhìn papa yêu dấu Vẻ mặt mong chờ sự đồng tình Vệ tiền sinh hết sức vất vả Mới có thể ngăn được bản thân mình bật cười thành tiếng Anh nắm tay, đưa lên khóe miệng, khục khạc ho vài tiếng hắn giọng một cái, nhìn con dịu dàng hỏi lại Vậy con thử nói xem, con làm những việc này có đúng không? Vệ ý nhíu mày lên rồi nghĩ lại Cảm thấy không có gì không đúng Vì vậy rất tự tin lắc đầu Những yêu cầu của con đều hợp lý mà Trẻ con bây giờ thật thông minh Vậy mà lại biết cái gọi là hợp lý Trong lòng Vệ cầm Huyên thầm khen con, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt không thay đổi, vẫn dịu dàng như trước. Ăn rau quả mới tốt cho sức khỏe, đây là chuyện ai cũng biết, con thấy có đúng không? Vệ tiểu béo chớp chớp mắt. Được rồi, cái này tạm thôi xem như cô cậu không đúng. Đồ chơi của em hư rồi, không chơi được nữa nên phải mua cái mới. Đồ chơi của con hư rồi sao? Đâu có đâu, vậy sao phải mua cái mới? Bởi vì con chơi chán Nhưng mỗi tháng ba mẹ đều có mua đồ chơi mới cho con Đồ chơi mới chỉ chơi một tháng thôi con đã không thích nữa Muốn mua cái mới Có phải yêu cầu này cũng không đúng không nào Suy nghĩ của vệ tiểu béo 16 tuổi rất đơn giản Ba ba nói một vòng lớn như vậy Cô cậu vốn cảm thấy mình không có gì sai Nhưng nghe xong từ từ suy nghĩ lại mới cảm thấy Hình như bản thân có chút quá đáng nhận thức được kết quả này khuôn mặt mũm mĩm khổ sở ủ rũ gật đầu xem như con không đúng vệ tiên sinh mỉm cười rất vui vẻ nói tiếp trường học con có quy định là phải mặc đồng phục đúng không nào tiểu béo phản bác cũng có người không mặc ạ cu cậu liệt kê ra những người lớn hơn không mặc đồng phục cuối cùng còn kết luận nhìn qua có vẻ rất lợi hại Lúc này vệ tiên sinh cảm thấy tràn ngập lo lắng cho tương lai của nhóc con. Mới sáu tuổi bé xíu xiu mà đã có mầm mống, làm trẻ hư rồi. Chuyện này thật sự không tốt chút nào. Có lẽ anh phải nói chuyện với bà xã đại nhân, người nắm quyền dạy dỗ mấy nhóc con này. Xem có cần phải nghiêm khắc hơn không? Vệ tiểu béo còn đang không biết papa đang đào hố cho cô cậu nhảy vào. Khuôn mặt tròn xe xinh đẹp, vô cùng hớn hở. Cảm thấy lần này papa không phản bác được nữa rồi. Đáng tiếc, level của tiểu béo nhà ta còn quá thấp, hoàn toàn không thể nào đối chọn được với papa đại nhân. Nhọc còn vui mừng quá sớm, chỉ nghe vệ tiên sinh thản nhiên nói. Nếu không mặc đồng phục đi học, thì có bị xử phạt không nào? Vệ tiểu béo ngây ngốc nói. Sẽ bị phạt. Nếu trong lớp có bạn như vậy, thì tuần đó cả lớp sẽ không được nhận cờ đỏ. Vệ tiên sinh mỉm cười. Con thấy chưa? Chỉ vì một bạn mà làm ảnh hưởng đến cả lớp. Nếu là con, vất vả suốt cả tuần, vừa phải làm vệ sinh lớp, phải đến trường đúng giờ, làm tốt hết tất cả mọi việc. Chỉ vì một ngày nào đó, có một bạn trong lớp phạm lỗi không có, đáng có, mà liên lụy làm cho con không được nhận bông hồng nhỏ. Con có tức không nào? Chắc chắn là sẽ tức giận rồi, sẽ vừa tức giận vừa thất vọng. Sau khi thông suốt chuyện này, nụ cười trên khuôn mặt tiểu vệ béo từ từ héo xuống, vẻ mặt đưa đám, nhìn papa yêu dấu. Người này không phải là papa chi kỷ, mà tuyệt đối là papa phá đám mà. Bên này, vệ tiên sinh vẫn còn tiếp tục đả kích cô cậu. Sinh nhật con năm nay, mẹ có hỏi con muốn bánh ngọt hình gì hay không nào? Vệ tiểu béo mất hướng nói, Dạ có. Vậy vì sao con muốn hình con tôm lớn? Bởi vì tôm lớn thú vị ạ. Nhưng con biết không, sinh nhật là dịp để chúng ta hy vọng, cầu ước sự may mắn. Chữ tôm phát ông giống như là người mù, ngụ ý không tốt. Con có hiểu được ngụ ý là gì không? Thấy con gật đầu, vệ tiên sinh nói tiếp. Đối với ba mẹ, con là tâm can bảo bối để yêu thương. Đương nhiên hy vọng con luôn được mạnh khỏe. Đó là niềm vui, là hạnh phúc của ba mẹ. Vì vậy lúc con nói, muốn hình con tôm lớn, mẹ mới không vui. Bởi vì mẹ yêu con, nên không bao giờ muốn có chuyện không tốt xảy ra với con. Cho dù là bánh sinh nhật có hình dạng con tôm, một việc nhỏ như vậy cũng không được. Vệ tiểu béo bi thương, những lý do mà cô cậu tràn đầy tin tưởng bị papa bác bỏ thành mảnh vụn tơi tả. Trong lòng cô cậu cũng có chút áy náy, cảm thấy có lỗi với mẹ. trẻ con như tờ giấy trắng, chúng chưa biết thế nào là đúng sai, nên lúc nào cũng cần có người lớn kiên trì dạy dỗ. Lúc này đây, vệ cấm huyên mới cảm nhận sâu sắc những vất vả của bà xã. Lúc nào cô cũng nghiêm khắc với con, vì chuyện này mà có lúc hai người không vui. Nhưng bây giờ thấy con dễ dàng tiếp nhận lỗi lầm của mình, không ngụy biện, không trốn tránh trách nhiệm, mà lại én náy bất an nhìn về phía cửa. Anh biết. Nhóc con đang muốn đi tìm mẹ để xin lỗi đây mà Dũng cảm như vậy, thẳng thắn nhận lỗi như vậy Vệ Cẩm Huyên vừa vui mừng vừa tự hào Anh vỗ vỗ cái đầu nhỏ của con Đi đi nào, đi xin lỗi mẹ đi Buổi tối hai vợ chồng nằm trong chăn Con gái vẫn còn nhỏ nên ngủ trong giường cũi cùng phòng với ba mẹ trương Tư Ninh kê sát bên tai ông xã Trước đây em hơi nghiêm khắc con Có một số việc đúng ra em nên phân tích giải thích cho con hiểu Không nên chỉ nói qua loa cái này đúng cái kia sai Nếu tối nay con không nói chuyện với anh Có lẽ em sẽ không chú ý đến sơ suất này Giọng nói của cô có chút tự trách Trách mình không đủ quan tâm đến con Vị tiên sinh là một người đàn ông hết mực yêu vợ Anh vòng tay ôm thân thể mềm mại của bà xã vào lòng vỗ về Em làm rất tuyệt rồi Dạy dỗ hai con rất tốt Còn nhỏ mà đã ngoan ngoãn biết nghe lời Vệ ý rất dũng cảm Con có thể thẳng thắn thừa nhận lỗi của mình như vậy Đây là chuyện mà rất nhiều người lớn cũng không làm được Tư Ninh Em làm người mẹ tốt Trương Tư Ninh biết Đây là lời nói thật lòng của anh Cô hôn lên cổ chồng Nhấn mạnh Tóm lại Sau này anh phải thường xuyên nhắc nhở em Phải tâm sự nói chuyện với con thật nhiều Như vậy mới không phạm phải sai lầm vệ cẩm huyên cảm thấy bà xã mình thật đáng yêu anh vuốt ve mái tóc mềm mại mượt mà của cô khẽ nói được các bạn thân mến vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện ngày em đến của tác giả tĩnh phi tuyết qua giọng đọc cỏ à, một lần nữa còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện mới tiếp theo trên kênh truyện cỏ Long châu nhé